Ra ra không có a, còn không phải là một chút thịt bò sao? Ngươi coi như khi ngươi tôn tử thèm ăn không được a? Dư lão nhân vô ngữ, dư càng nói khác, hắn có lẽ còn có thể tiếp tục giáo huấn bài câu, nhưng hài tử tranh cãi ba thèm, hắn lại như thế nào cũng bỏ được ủy khuất hài tử. Tính tính, lại nói nhân gian nên nói ta lão nhân hà khắc ngươi? Không thể nào, ông nội của ta rất tốt với ta đâu, nếu ai dám nói. Có ngươi tôn tử cho ngươi làm chứng đâu? Liền ngươi hành. Dư lão nhân bị tôn tử ba hoa độ cười. Nhà của chúng ta tiểu tiền nhi chính là hành. Dư mãi mãi ở một bên ha hạ cười. dây tiếp theo nhìn đến dư cản tử trong túi mặt lấy ra thịt bò. Liền cười không nổi. Thằng nhóc chết tiệt. Ngươi này mua nhiều ít ta. Giống như có hai mười cân đi. Dư cản nói. Kỳ thật hắn đôi chính mình này ăn mua thịt bò thực vừa lòng. Mặt trên có phì có gầy. Nếu là làm thành bò bít tết gì đó, khẳng định ăn rất ngon. 20 cân. Dư mãi mãi hận sắt không thành thép. Ngươi chuẩn bị đương cơm ăn đâu? Ta thích ăn khoai tây hầm thịt bò, sau đó xứng cơm. Bất quá, bí đỏ hầm thịt bò cũng đúng. Dư ra ra ra náoĩ mãi, mãi, trực tiếp đối đứa nhỏ này hết chỗ nói rồi. Đúng rồi, ngán mãi, mãi, ta ngày hôm qua ở bán xỉ thị trường đem hạt dưa kẹo gì đó đều mua, còn nhiều năm hòa. Ta nhìn xem Nghe tôn tử nói mua nhiều năm hóa, dư lão nhân lần này nhưng thật ra không trách cứ, giúp đỡ đem đồ vật lấy ra tới. Bất quá vừa mới để ra hai dạng, lại phát hỏa, ngươi cái tiểu tử thối, này hạt dưa mua cũng quá nhiều đi, liền dưa hấu tử ngươi cũng mua, này đến nhiều quý a, bán xỉ thị trường mua, nhân gia hiện xào hiện mua, ta nghe hương, dứt khoát liền mua điểm, ngài lao nếu là luyến tiếc ăn tết thời điểm cấp những cái đó thổ phỉ nhóm. Liền lưu lại chúng ta ngày thường chính mình ăn. Dư mãi ngoại ở một bên nghe, cười dùng tay vỗ nhẹ một chút dư càng đầu. Chúng ta có keo kiệt như vậy sao? Mới vừa nói xong, liền nghe dư ra ra lại lần nữa kêu lên, ta cái ông trời, dư càng nhi, ngươi chuẩn bị làm cửa hàng đâu Nay đương còn lấy lòng mấy thứ tử, còn có ngọt mỏng giòn. Lớn như vậy túi. Dư càng nghe ra ra ở bên kia xem, đông nhiên cảm thấy cổ hào lạnh. Xuống số cổ, chạy nhanh đem chính mình dương hành lý hướng trong phòng dọn. Hắn thật không dám tiếp tục ở bên này ngốc, bằng không trong chốc lát làm không hảo ra ra còn phải lấy que thời lửa tử đánh hắn ngâm. Đây là cái gì? Dư Cầm Nhi, ngươi chạy chạy đi đâu? Dư gia gia lại từ trong túi mặt đưa ra một đại túi long nhăn tới, mới vừa ngẩng đầu liền thấy Tôn Tử Hoang mang rối loạn hướng trong phòng chạy. Chính mình dám mua, còn sợ cái gì? Ha ha. Được rồi, được rồi, lão nhân, tiểu tiền nhi vừa trở về, ngươi cũng đừng, cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. con nhỏ tiền nhi đâu? Hắn này tiền nhi cũng không nhỏ, nhìn xem thứ này, là tiểu tiền nhi có thể mua được sao? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đâu? Hắn này hàng thiết làm, có thể so đại đội trưởng ra làm rộng rãi nhiều. Rộng rãi thì thế nào? Chúng ta tiểu tiền nhi tương lai vốn dĩ liền phải biến thành đồng tiền lớn nhi. Ta xem ngươi là không ở trong túi mặt nhìn đến ngươi thuốc lá và rượu đi. Ta còn không biết ngươi. Dư càng đứng ở nhà chính bên trong, ngay bên ngoài ra ra mãi mãi đối thoại trộm cười, tưởng tượng lúc này ra ra phòng trường bị mãi mãi nói dương mắt nhìn. Túi đầu nhìn xem chính mình dương hành lý. Mãi mãi lời này là ở nhắc nhở chính mình chạy nhanh hiếu kính ra ra đâu. Vì bình ổn ra ra lửa giận, vẫn là chạy nhanh đem cấp ra ra mang đồ vật lấy ra tới đi. Dư cản đem dương hành lý mở ra. Hảo đi, kỳ thật đồ vật căn bản không thành thạo lý dương bên trong, này dương hành lý bên trong cũng liền một ít quần áo mà thôi. Chân chính đồ vật, đều ở hắn trong không gian mặt. Bất quá, làm làm bộ dáng vẫn là muốn. Đem cái dương khoa kéo kéo ra, dư cản thấy ra ra mãi mãi cũng chưa vào nhà, chạy nhanh từ không gian lấy ra cấp ra ra mang đặc cung rượu cùng với đặc cung yên. Thứ này không cần phải nói đều là từ long trạch thao bên kia lộn lại đây. a, bất quá, liền tính là hắn đem long trạch thao chứa hàng đều dọn hết, phòng trừng người nọ cũng không để bụng. Nhân ra đều như vậy hào phóng đem phòng cất chứa chìa khóa cho hắn, trước khi đi càng là liền thấy đều không thấy hắn. Cũng liền hắn tâm điệu thuần lương, mới chỉ là cầm đối phương đặc cung thuốc lá và rượu. Nếu là đổi cá nhân, khẳng định dọn quang hắn đổ cổ bạ bối. Dư càn tang trong phòng làm gì? dư gia gia nói bất quá dư nãi nãi, lúc này chỉ có thể tìm tôn tử xì hơi. dư càng nghe được dư gia gia khẩu khí, vội vàng ôm thuốc lá và rượu ra tới. gia gia, ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang cái gì. ha ha. dư nãi nãi quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhận ra kia đóng gói, trước bật cười, tiểu tử thối, ngươi nhưng làm ngươi gia gia đem đôi mắt cấp vọng ngủ, chết lão nhân liền chờ đâu. Dư ra ra nhìn những cái đó thuốc lá và rượu, há miệng rốt cuộc chưa nói cái gì. Bởi vì hắn là thật sự thực thích thứ này. Không nói cái khác, liền kêu đặc cung yên, hắn cùng lão tam hút thời điểm, đều bị trong thôn một đám lão nhân hâm mộ muốn chết, đại đội mấy cái ngày thưởng tốn 258 vạn tựa mà, kia cũng là rất nhiều lần nói với hắn lời hay, muốn hút hắn điên đâu. Liên nay đó, dư lão nhân trang rất không vừa lòng bộ dáng hỏi dư cản, Không đợi một bên dư nãi nãi dầm gì hắn, lại nói, ngươi liền chưa cho ngươi nãi nãi mang thứ gì? Như thế nào không có? Dư Càn bị ra ra đáng yêu bộ dáng cho cười, ta cấp nãi nãi mang hảo đầu, chỉ là sợ ngài lão nhìn hâm mộ, hiện tại không dám lấy ra tới. Thích. Ngươi cùng ngươi nãi nãi liền bố trí ta đi. Dư gia gia kết quả hai hộp rượu cùng hai điều yên hướng trong phòng đi, thứ này, hắn muốn cất giấu. Lần trước tôn tử lộng trở về còn không có uống xong, lần này tựa hồ mang không nhiều lắm, hắn muốn chính mình một người chậm rãi uống. Dư nãi nãi, liền lao tam kia mui chó. Ngươi có thể tàng trụ, tính ngươi hành. Bất quá, chờ dư ra ra vào nhà chính nhóm, nhìn đến trên mặt đất phóng vài cái chai không đóng gói, nhưng bình rượu tử tuyệt đối là hắn quen thuộc, lập tức liền không bình tĩnh. Lão nhân, đừng chỉ lo ngươi rượu a. Dư nãi nãi thấy dư ra ra vào nhà liên hô chạy nhanh hôm nay cái dư cản trở về ta kêu lão tam ra lại đây ăn cơm lần trước sát đại sư nhân gia cũng chưa tới hôm nay đem bọn họ đều kêu lên tới người đã nói dư gia gia đang ở trong phòng đùa nghịch hắn thuốc lá và rượu nghe dư nãi nãi nói ra tiếng dò hỏi nói qua chúng ta trước chuẩn bị trong chốc lát làm tiểu tiền nhi lại qua đi kêu kêu hành dư gia gia ở trong phòng lên tiếng Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lại lớn tiếng cùng bên ngoài dư nãi nãi nói, hôm nay buổi sáng chu hắc tử lại đây mượn quần áo, ta không mượn. Bọn họ còn thượng nhà của chúng ta tới. Dư nãi nãi đi đến nhà chính cửa hỏi trong phòng dư gia gia nhìn đến nhà chính trên mặt đất bình rượu tử, quay đầu lại trường mắt nhìn liếc mắt một cái lúc này đang lúc nàng cái đuôi dư càn. Ánh mắt kia tái minh bạch bất quá, ngươi liền quán ngươi ra ra đi. Sao? Ngươi cũng biết. Dư gia gia kỳ quái, Hắc hắc. Dư cẩn nhìn xem chính mình mãi mãi, cười nói, vừa mới ở trên đường, tam mại mạn nói nửa ngày đâu. Nói chú lão nhị không phúc hậu, mang theo các mạn mại qua đi, không cho mang về tới. Còn muốn mượn quần áo, chẳng những muốn cho chúng ta mượn ra, còn mượn bọn họ ra, thậm chí còn muốn mượn ta đại mình ca bọn họ mấy cái tiểu nhân, này đều mượn một phòng. Dư gia gia tắp lưỡi, đúng vậy. Tam nãi nãi nói, nghe Chu Lão nhị ý tứ, bọn họ Chu gia huynh đệ quần áo đều muốn hỏi ngươi cùng Tam gia gia, đại bá, nhị thúc bọn họ mượn đâu? Mượn cái dám? Dư gia gia vốn đang cân nhắc có phải hay không mượn, nghe Dư càn như vậy vừa nói, dứt khoát mắng ra tới, nơi nào có như vậy cái mượn pháp, cảm tình bọn họ một nhà ngày thường đều không mặc quần áo, còn tận tưởng tượng xuyên người khác hảo quần áo. Dư càn ngoài miệng chưa nói trong lòng lại là cực kỳ tán đồng gia gia nói hắn các gia gia nói mãi ngày thường đều liên tiếp mặc tốt quần áo chính mình cấp mua trở về cũng liền xuyên giữ ấm nội y lông dê sam này đó áo khoác đều liên tiếp xuyên nơi nào là có thể tùy tiện mượn cho người khác a mượn cái hảo điểm người còn chưa tính chu gia kia một phần người nói cái gì cũng không thể mượn ta cùng muội tử cũng nói như vậy chu hấp tử bọn họ trước kia đó là coi thường nhà của chúng ta Ta đánh giá này có thể là Chu gia là xem đại vị hắn tức phụ nhóm mấy cái trên người xuyên hảo, lại nghe nói là Yến Kinh mua trở về, mới nghĩ muốn mượn. Không mượn, nói cái gì cũng không thể mượn. Dư gia gia lắc đầu, phía trước còn bố trí chúng ta đâu, lúc này cho mượn đi, khẳng định lấy không trở lại. Đến lúc đó, lấy về tới cũng là một đống loạn bố. Ai? Dư mãi mãi nghĩ đến cái gì thở dài, theo sau lại cùng Dư gia gia nói. Ngươi cũng đừng đùa nghịch ngươi rượu, chạy nhanh đi đem ngươi rút trở về quảng hoa tỏi non bác. Chúng ta cũng không lộng phức tạp, thịt heo cũng là khẳng định muốn làm cho, lại đem dư cản hôm nay cắt trở về thịt bỏ lộng một ít. Hành! Dư ra ra gật đầu, nhưng trong tay vẫn là không quên đem hắn rượu cấp dọn đến hắn tư nhân lãnh địa đi. Dư cản đứng ở cửa thấy được, vội vàng đi vào hỗ trợ. Tuy tiện ở phóng yên thời điểm, lại nhiều mặt mấy cái. Này đó yên là hảo yên. Hắn biết dư gia gia thói quen, vạn là sẽ không lập tức đều hút xong. Bất quá, cứ như vậy, nhưng thật ra có thể giảm bất dư gia gia hút thuốc lượng. Chờ dư gia gia vội xong đi ra ngoài, dư cản mới bắt đầu đem chính mình đổ vật hướng chính mình trong phòng dọn. Nhà bọn họ phòng ở là cái loại này thẳng ống hình kiểu cũ nhà trệt, là năm đó dư gia phụ mẫu tồn tại thời điểm cái, tính lên, năm đó cái ở phòng ở thời điểm, nhà bọn họ ở trong thôn vẫn là không tồi. Cho nên kiến tạo chi sơ còn nghĩ chờ có tiền, lại mắc một tầng, biến thành nhà lầu hai tầng, cho nên nóc nhà dùng đều là sàn gác. Phòng ở tổng cộng là 5 gian, 3 cái phòng ngủ, 2 cái nhà chính. Mỗi cái nhà chính có một cái tiến vào đại môn. Phân biệt là dư gia gia cùng dư mãi mãi phòng ngủ mang một gian nhà chính, dư phụ dư mẫu cùng dư cản phòng ngủ mang một cái nhà chính. Bất quá, từ dư cản cha mẹ sau khi qua đời. Dư gia gia cùng dư mãi mãi vì dễ bề chiếu cô tôn tử, liền đem dư cản cha mẹ phòng ngủ biến thành phòng cất chứa. Dư cản phòng môn cũng trực tiếp chạy đến dư gia gia cùng dư mãi mãi bên này, mặt khác một bên lại bị trực tiếp phá hỏng. Dư cản đem đồ vật dọn tiến chính mình phòng ngủ. Trong phòng ngủ mặc kệ là mặt đất, còn giường đệm, án thư, kệ sách đều phi thường sạch sẽ. Nhìn ra được dư mãi mãi là thường xuyên cho hắn quét tước. Bởi vì năm đó dư càn 12 tuổi phía trước cơ hồ đều là ở trong thành vượt qua, cho nên trở về lúc sau, để tránh trong thôn môi thích khi dễ cái này trong thành dưỡng nộn tiểu gia hỏa, dư càn giường đệm thượng vẫn luôn đều treo đỉnh đầu thành thật vải thô mùng. Mùng là màu trắng, như vậy nhìn qua toàn bộ trong phòng càng khít định. Dư càn trên giường kia giường cũ chăn đông cũng không thấy, thay thế chính là trên dưới phi thường rắn chắc tân chăn đông. Dư càn đem cái dương tùy tiện dựa vào một bên. Chuẩn bị lập tức thời điểm, nhớ tới gia gia vừa mới nhắc nhở cấp mãi ngoại lễ vật. Kỳ thật này lễ vật là chuẩn bị buổi tối lại lấy ra tới, bất quá, nếu gia gia nói, hắn cũng không ngại, hiện tại liền lấy ra tới làm lão nhân ra khoe khoang khoe khoang. Dư cản cầm một cái xinh đẹp khác hoa hộ, từ trong phòng ra tới, trực tiếp lược qua ngồi sổ một bên lột tỏi lột hành ra ra, hướng phòng bếp đi tìm hắn mãi mãi, mãi mãi, ngươi xem, ta cho ngươi mang cái gì mang cái gì a? dư mãi nãi ở phòng bếp thất biên một bên bận việc một bên cùng tôn tử nói chuyện, đương nàng ngẩng đầu nhìn đến tôn tử trong tay xinh đẹp hộp thời điểm, đôi mắt đều thẳng. đây là hộp trang điểm từ đi. hắc hắc, nãi nãi hảo nhãn lực a. Ngươi này, ngươi này từ nơi nào làm ra a? dư mãi nãi bên miệng mang theo vui sướng, đôi mắt lại là trộm ngắm ngắm trong miệng dư gia gia, thấy dư gia gia vẫn luôn vội vàng lột cọng hoa tỏi non lập tức lao tay lại đây tưởng đem hộp tiếp nhận đi. muốn nói trên thế giới này thật đúng là không mấy người phụ nhân có thể để đến quá xinh đẹp vật phẩm trang sức dụ hoặc. dư càn trong tay hộp trang điểm tử phía trước nghe long trạch thao nói qua đây là dân quốc thời kỳ lưu hành phẩm người khác không quen biết nhưng dư naến mãi, mãi tuổi này chính là khẳng định nhận thức hơn nữa năm đó giống dư naến mãi, mãi bọn họ kia một thế hệ còn liền nhận chuẩn cái này cho nên dư càn lấy ra tới Dư nãi nãi có thể không thích sao? Dư cản không có đem hộp đưa cho dư nãi nãi mà là trực tiếp đem hộp đặt ở thất bên cạnh. Dư nãi nãi thấy tôn tử như vậy cũng khẩn trương không có đi tiếp, chờ dư cản đem hộp cẩn thận mở ra. Dư nãi nãi đôi mắt càng là không đủ dùng. Hộp không đáng ra có long trạch thao phía trước nói phải cho dư nãi nãi những cái đó ngọc khí trang sức, còn có thừa cản trước sau mua đồ trang sức, cùng với chân châu trang sức trở. Từ trên đầu cắm mang. Hạ tới tay thượng mang. Đó là cái gì cần có đều có. Cơ hồ đem lão niên đồng lứa người thích trang sức hàng ngũ đều mua toàn. Lão, lão nhân, ngươi, ngươi mau đến xem xem a Dư mãi mãi đã bất chấp muốn tránh đi dư ra ra, lúc này nhìn đến một hộp đồ vật, nàng cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ dùng. Này hộp đồ vật, chính là năm đó địa chủ bà chỉ sợ cũng không có đi. Nàng sống này hơn phân nửa đời, liền cưới con dâu thời điểm cũng chưa tiền cấp con dâu mua điểm trang sức. Nhưng hiện tại, nàng tôn tử, lại cho nàng lộng một hộp đồ vật. Nhìn cái gì? Xem ngươi tôn tử hiếu kính ngươi a Dư lão nhân tức giận nói. Đến! lão nhân này xem ra là sớm biết rằng có như vậy vừa ra, này nói chuyện đều hết ẩm. Nói cái gì đâu? Phía trước ngươi tôn tử cho ngươi lộng đặt cung thuốc lá và rượu, ta không chưa nói cái gì sao? Dư mãi mãi phản bác. Dư gia gia thấy lao bà tử muốn sinh khí, không thể không đứng dậy lại đây xem. Không có biện pháp nữ nhân đều là như vậy, chính mình được đến bảo bối thời điểm, cũng cần thiết tìm cá nhân khoe ra mới được. Hắn lao gia tử đại nhân có đại lượng không cùng nữ nhân chấp nhận. Bất quá, đương dư gia gia nhìn đến kia hộp bên trong đồ vật thời điểm, vốn đang lười nhác động tác, trực tiếp liền cương. Một đại hộp vàng bạc ngọc khí trang sức ca, đây là thật là giả. Ai? đừng chạm vào. xem ngươi kia tay dơ. vốn đang ở khoe ra dư mãi mãi, vừa thấy lao nhân một đôi dính đầy bùn tay, lập tức không cao hứng. thứ này nhưng đều là của nàng. dư gia gia đương nhiên không có lập tức đi rửa tay, mà là nhìn xem sân bên ngoài, quay đầu lại trường mắt nhìn dư càn liếc mắt một cái nhỏ rộng quát lớn, ngươi cái tiểu tử ruỗi, đây là nơi nào làm ra? hắc hắc, đương nhiên là mua a, nếu không ngươi nói nơi nào làm ra? mua. Dư gia gia đầy mặt hoài nghi, kia này đến bao nhiêu tiền? Này lại là vàng, lại là ngọc, cái này là chân châu đi. Ngươi thượng nơi nào lộng nhiều như vậy tiền? Ha ha! gia gia, ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Liên ngươi tôn tử hiện tại có được tài phú, phòng chừng có thể mua vật như vậy, mấy chục vạn hộp đều còn có dư lại. Gì? Dư gia gia cùng dư mãi mãi kinh cả người run lên. Dư mãi mãi tuy rằng không rõ này mấy chục vạn hộp là nhiều ít, nhưng nàng biết kia nhất định là rất nhiều rất nhiều. Mãi mãi, điểm này đồ vật không tính cái gì, hiện tại này vàng, chân châu cũng đáng không bao nhiêu tiền. Ngọc khí là ta cùng người đánh đố thăng tới. Đánh đố, ngươi còn cùng người đánh bạc. Gia Gia, không phải chân chính đánh bạc, chính là ngươi ngày thường cùng tam Gia Gia như vậy khẩu thượng nói chơi chơi. Dư Gia Gia vẫn là không tin, ở trong mắt hắn. Này hộp bên trong đồ vật nếu là đổi thành tiền, đều đủ nhà bọn họ cả đời ăn sung mặc sướng. Thiên nhi, ngươi này, ngươi này tiền, rốt cuộc tới, chính bất chính A. Ha ha. Dư càng cười to, xem ra ra ánh mắt hắn liền biết đối phương tưởng cái gì, ra ra, không nghĩ tới ngươi còn man mở ra A. Bất quá, nói thật, liền tính đem ngươi tôn tử toàn bộ mua, phỏng trừng cũng không có khả năng mua được so ngươi tôn tử hiện tại trên tay có tiền nhiều. Ngươi nói thật, tuyệt đối là thật sự. Ta tin tưởng chúng ta hoa. Dư mà anh mãi tỏ thái độ. Dư gia gia, ha ha, gia gia đừng lo lắng. Ngươi tôn tử tiền, tuyệt đối là lai lực chính. Dư cảm thấy gia gia thần sắc, nghĩ nghĩ nói, gia gia, ngươi nếu là không tin, sửa minh ta mang ngươi đi trong thành đi dạo, hoặc là tìm mỗi người kia cái gì ngành sản xuất, ngươi đi hỏi hỏi nhân gia. A. Ngươi cái vật nhỏ dư ra ra phản ứng lại đây, lập tức muốn tìm đồ vật đánh người, thật là không lớn không nhỏ, liền ngươi ra ra đều dám đâu. Ha ha, ta không phải muốn cho ngươi rõ ràng hơn minh bạch một ít sao. Cười đùa chơi, dư ra ra cuối cùng xem xét liếc mắt một cái kia trang sức hộp đồ vật, liếc dư mãi mãi liếc mắt một cái đi ra ngoài nói, đừng mang ném. Ngươi cái chết lao nhân, dư mãi mãi bị nói dở khóc dở cười, mãi mãi. Đừng nghe ra ra, ngươi thích cái nào, ta hiện tại liền cho ngươi mang lên. Này, ngải mãi, mãi còn phải làm cơm đâu. Dư mãi mãi là thật sự thích, cũng thật làm nàng mang lên, tổng cảm thấy lại có loại xuyên bộ đồ mới ngượng ngùng. Dư càng nhìn nhìn hộp bên trong đồ vật. từ trung gian lấy ra hai khối phi thường xinh đẹp ngọc bội. ngải mãi, mãi bằng không này ngọc bội trước mang lên, ngọc thứ này giữa người, ngươi cùng ra ra thân thể mới là ta hiện tại lo lắng nhất. Vừa vận này có hai khối ngọc hồ lô, là đại biểu phú quý cùng trường thọ. Các ngươi một người khối, ta không mang. Một cái lao nhân mang cái gì ngọc ga? Dư gia gia rất xa liền tỏ thái độ. Gia gia, ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta yên tâm a? Thật vất vả hứng hai vợ chồng già đem ngọc đội mang lên, dư còn lại từ kia trang sức hộp bên trong tuyển ra một kim một ngân lượng cái vòng tay cùng lại lại nói, lại lại, này hai cái là ta cố ý nhiều mua. Trong chốc lát tam mãi mãi lại đây, người đưa cho nàng. Này đây chính là kim vòng tay A. Dư mãi mãi có chút liên tiếp. Không có việc gì mãi mãi, bất quá, ta kiến nghị ngươi ngày thường không cần mang kim cùng bạc. Bên này vòng ngọc đầu rất nhiều, ngươi tùy tiện tuyển một cái mang lên. Thứ này giữa người. Càng quan trọng là, ngọc khí thứ này, người khác giống nhau nhìn không ra cái gì, cũng không nhận người, nhưng vàng bạc liền không được. 51 gần nhất đổi mới. Dư ra người một nhà vội vàng nấu cơm, chuẩn bị chờ 11 giờ thời điểm lại đi tiêu dư tam ra một nhà lại đây ăn cơm. Bởi vì heo là trước tiên giết, liền tính là thời tiết lạnh, ở không có tủ lạnh dưới tình huống, thịt cũng cần thiết là ướp quá mới có thể lâu phóng. Cho nên lúc này thịt tự nhiên không lúc trước như vậy mới mẻ, đồ ăn cũng không thể dựa theo giết heo cơm làm như vậy. Đơn giản, hôm nay thỉnh đều là người trong nhà, cũng không chú ý nhiều như vậy. Hơn nữa dư mãi mãi tay người hảo, giống nhau tài liệu, có thể làm ra 18 cái đa dạng, cũng không sợ chậm trễ người. Bên này dư gia chính bội vàng, dư mãi mãi phụ trách sở hữu đồ ăn liệu lý, dư cản cùng dư gia gia sắp sửa dùng rau dưa, gia vị chuẩn bị tốt lúc sau, liền ngồi đến nhóm lửa băng ghế tượng, chuẩn bị trong chốc lát giúp mãi mãi nhóm lửa. Nhà bọn họ đầu bếp luôn luôn đều là mụ nội nó, điểm này người trong nhà rất có tự mình hiểu lấy sẽ không đi đoạn lại nói, bọn họ thôn lúc này nấu cơm dùng đều là còn tuổi lửa bếp, dùng sai bếp làm được đồ ăn so bếp gas, bếp điện từ làm ra ăn ngon nhiều. dư cản trước kia mỗi lần nghỉ về nhà, đốn đốn có thể ăn được mấy chén. không có biện pháp, trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử sao? dư ra ra bị đoạt vị trí, thấy không có gì sự làm, liền chuẩn bị cấp tuổi lửa thương bên trong nhiều hơn một ít sải. mấy ngày nay ông trời chợt tình chợt âm vạn nhất trời mưa hạ tuyết liền không hảo nhiều tồn một ít tuổi gỗ cùng nhóm lửa xài tuyệt đối không chuyện xấu vì thế dư gia gia cầm ôm xài túi ra sân đi ôm xài mới vừa vừa ra sân rất xa liền nghe thấy trong thôn có người ở cãi nhau lại cẩn thận nhìn thôn bên kia dò người hướng hình như là dư lão tam gia đây là có chuyện gì dư gia gia hơi chút một cân nhắc lại xem trong thôn quốc lộ thượng tình huống cùng xem náo nhiệt người đi phương hướng liền đoán được khả năng cùng Chu hắc tử nhi tử kết hôn có quan hệ, lập tức tuổi lửa cũng không ôm, trực tiếp ném túi hướng trong thôn mặt đi. Dư cản cùng mụ nội nó bởi vì ở phòng bếp lại nói có cười, lúc sau ép dù, sao rau, vội vui vẻ vô cùng, nhưng thật ra không nghe thấy bên ngoài tình huống. Chờ đến đêm nên hầm đồ ăn hầm thượng, cơm cũng trưng thượng lúc sau, dư mãi mãi mới nhớ tới như vậy một đại hội nhi giống như không thấy được chính mình lão nhân. Sai phái tôn tử đi ra ngoài xem tình huống, trong lòng còn ở nói thầm, này lao giả thúi, tôn tử một hồi tới, hắn liền đi hưởng thành phúc. Dư cản ra phòng bếp môn liền hô một tiếng ra ra, không nghe được đáp lại, mới nhớ tới ra ra đi ôm sải, lúc này mới ra sân. Kết quả, vừa ra sân, liền rất xa thấy, ra ra lôi kéo tam ra ra, mặt sâu đại bá mâu đỡ tam mãi mãi đám người chính hướng bên này đi. Này đó không tính cái gì. Vấn đề là ở Tam mãi mãi cùng nhà nàng hai cái nhi tử tức phụ mặt sau, còn có một đám người đối diện bọn họ lớn tiếng mắng. Đến! Dư càn hơi chút nghe xong vài câu liền minh bạch sao lại thế này. Lại nói, cũng không biết bọn họ vì cái gì xảo, hắn cũng nhận thức kêu đuổi theo cái nhau. Chu gia lão lưu manh chu lão nhị, một phen tuổi từ trước đến nay một chút ra mặt đều không cần ra hỏa. Ta nói cho ngươi chu lão nhị, con mẹ ngươi lại cấp lao nương kêu một câu. Láo nương kêu ngươi cháu trai hôm nay này hôn đều kết không thành, ngươi nhìn xem ai tàn nhẫn. Tam Nãi nãi dâu cả cũng coi như là đánh đá, ngày thường cùng người trong thôn thoạt nhìn hòa hòa khí khí, tuy rằng có chút không phóng khoáng đảo cũng không có trở ngại. Nhưng chân chính làm tức giận nàng thời điểm, nàng tuyệt đối có thể một câu vấn An Tổ Tông 18 đại không được an giúp ngàn Thu. Vừa mới dư cản ra tới chỉ nghe thấy Tam Nãi nãi lại cùng Chu lão nhị xảo, này râu cả phòng trừng là chung chàng nghĩ tạm. Bất quá này chu lão nhị thật là không điểm ánh mắt, mắt thấy nhân gia đều không muốn cùng hắn xảo, hắn còn muốn đuổi theo tới xảo, này không phải thượng vội vàng tìm mắng sao. Tưởng tượng hắn lão lưu manh hình tượng, cũng liền ở cùng một ít mắng chửi người không nhanh nhẹn, hoặc là hèn nhát trước mặt có thể chiếm chút tiện nghi, chân chính tới rồi cường tay trong tay, kia cũng chỉ có bị mắng phân. Nhìn xem hiện tại, không chờ chu lão nhị tiếp theo câu nói ra tới, lưu ái vân. Tàm mãi mãi dâu cả liền không mang theo thở dốc tiếp theo mắng ra tới. Lưu Hải Vân nhà mẹ đẻ ở nguyên lai thôn cũng coi như là nhà giàu, thúc bá huynh đệ mười mấy hai mươi cái. Gà đến bọn họ thôn sau, trưởng nhà mẹ đẻ người nhiều, huynh đệ tỷ mội gian hòa thuận, mắng chửi người đó là trước nay không hề cố kỵ. Liên thôn đại đội chính trị nhân viên đều nói này người đàn bà đanh đá khó đối phó. Thật vất vả Lưu Hải Vân mắng một hơi, đem mọi người mắng đều tắt lửa. Lưu Hải vân lại bắt đầu tính nợ cũ. Ngươi nói ta mẹ ngồi ngươi pha xe, liền ngươi kia pha xe, vừa mới cha ta cho ngươi mười đồng tiền, không có tạp chết ngươi à? Lao nương đều còn không có tới cửa tìm ngươi chuyện này đâu. Húng ta mẹ đi họp chợ là ngươi, ngạnh sinh sinh đem ta mẹ cấp ném đến trên đường cái vẫn là ngươi. Ngươi nói ngươi có phải hay không người? Trong thôn đều cho ta nghe hảo, nay chú lão nhị hắn liền không phải người. Vừa mới cha ta còn phải cho hắn lưu mặt mũi, nhưng mọi người xem xem, hắn hiện tại bộ răng gì? Đuổi theo chúng ta sao đâu? Buổi sáng hông ta mẹ đi chấn trên, kết quả liền bởi vì ta mẹ không đáp ứng hắn đem ăn tết quần áo mới mượn cho bọn hắn xuyên, liền đem ta mẹ ném ở trên đường cái. Các ngươi nói, ta mẹ nếu là không thấy, hắn buổi khởi sao? Còn muốn mượn nhà của chúng ta quần áo? Muốn chết ngươi, nằm mơ đi thôi. Chu lão nhị không nghĩ tới này, Lưu Hải Vân như vậy không cho mặt mũi, cái gì đều ngoại đạo. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, suy nghĩ nửa ngày mới vừa mở miệng, lại bị Lưu Hải Vân đổ. Ngươi cho ta kêu, ngươi cho ta, các ngươi Chu gia làm những cái đó thiếu đạo đức chuyện này còn thiếu. Lão nương nói cho ngươi, lão nương những lời này đặt ở bên này, ngươi nếu là lại đi theo lão nương kêu một câu, lão nương chẳng những làm ngươi cháu trai kết hôn không thành còn muốn đi đem đại đội người hô qua tới. Người kêu a người kêu a Trận này giá cuối cùng lấy lưu Hải vân thắng lợi chấm dứt, Chu lão nhị tuy rằng muốn tiếp tục, nhưng hôm nay là hắn đại ca nhi tử kết hôn nghe nói đối phương vẫn là trong thành một cái tiểu quan nữ nhi. Nếu là thật bởi vì hắn như vậy xảo, đem hôn sự cấp thất bại, hắn đại ca một nhà thế nào cũng phải hận chết hắn. Muốn nói Chu lão nhị vẫn là có chút đầu góc, bị trọc tức thở hồng hộp là thở hồng hộp lại ở một lát sau nhớ tới việc này có thể trước phóng chờ hắn tiểu cháu trai lấy trong thành làm quan nữ nhi lại cùng dư lão tam gia tính sổ đến lúc đó bọn họ có trong thành đại quan chống lưng còn sợ hắn một cái người đàn bà đánh đá bất quá đi phía trước chu lão nhị nhìn dư lão tam đi phương hướng nhân tiện đem dư cản gia cũng hạ thượng nghĩ về sau tìm cơ hội làm cái này dư lão đại cũng không hảo quá dù sao đều là lão dư gia Tốt nhất tử tuyệt mới hảo. Cãi nhau sự tình, tới rồi dư càn ra liền tính là hoàn toàn tạ phát hỏa. Bởi vì là đại thắng trạp, loại này suốt ruột sự tình là trăm triệu không thể bắt được trong nhà người khác nói. Dân quê giống nhau đều phạm hủy. Liên tính muốn nói, cũng muốn đến sân bên ngoài đi nói. Cho nên vào sân, tạm nãi nãi, Lưu Hải Vân cùng với nhị tức phụ Vương Kim Phượng ngay cả vội đến phòng bếp đi hỗ trợ. Đến nỗi mấy nam nhân cùng hài tử. Các bị dư gia gia đưa tới trong phòng đi uống trà, An yên. Dư lão tam gia đều biết dư cần có đặc cung yên, đối đãi cái này cùng bọn họ ra quan hệ tốt dư người nhà, dư gia gia cũng không tàng tư, trực tiếp liền đem ra, trừ bỏ trìu, dư gia gia còn hào phóng cấp dư lão đại cùng dư lão nhị một người một bao không khai phong. Dư tam gia đương nhiên là một cái chỉnh. Dư lão đại cùng dư lão nhị cũng không ghen ghét chính mình lao cha. Dù sao bọn họ trong tay không có, có thể hướng lao trang muốn. phải biết rằng đây chính là thứ tốt, một bao lấy ra đi đều có thể mua vài trăm. Lao cha trong tay một cái vậy càng quý. Bởi vì có thứ tốt, dư ra mấy nam nhân sắc mặt cũng sau nhiều. Ăn cơm thời điểm cũng không nói không thoải mái sự tình. Bất quá, đại gia nhưng thật ra dư cản hiện tại học tập cùng công tác thực cảm thấy hứng thú. Một bên khen dư cản. Một bên không quên nhắc nhở dư cản có bản lĩnh không thể quên chính mình đường ca đường đệ đường mội. Dư cản đối này chỉ là cười cười, dư tam gia gia đối nhà bọn họ ân huệ, hắn là sẽ không quên. Bất quá, nghĩ đến vừa mới ăn cơm thời điểm dư lão đại nói, may mắn dư ra mặt sau ngốc tử sơn không bị chu hắc tử bao đi sự tình. Trong lòng cân nhắc chính mình có phải hay không muốn đậu thủ. Nếu như bị người nhanh chân đến trước, kia nhà bọn họ lúc sau khẳng định phải bị bách chuyển nhà. Nghĩ như vậy, tự nhiên cảm thấy muốn hơi cho người ta lộ ra một chút chính mình tư bản. Bởi vậy, ở kế tiếp nói chuyện chung, liền hơi chút cho người ta lộ ra chính mình tư bản. Nay tư bản đương nhiên không phải lời nói thật, dư càn chỉ là nói chính mình cái này chuyên nghiệp hảo, lão sư hảo. Lúc này chính mình sở dĩ quá như vậy dư giả, cũng là vì được đến giáo thụ thưởng thức. Ở tiết ngày nghỉ cấp giáo thụ đương trợ thủ học không ít đồ vật, sau đó tham gia một ít thi đấu được đến một ít giải thưởng. đến nỗi giải thưởng là nhiều ít, dư càn chưa nói, nhưng dư tam gia ra người, xem dư càn lần này cho bọn hắn mua đồ vật. Hơn nữa, dư càn mang về tới đặc cung thuốc lá và rượu, tự mình cảm giác, này dư càn xem là muốn phát đạt. đặc cung thứ này cũng không phải là người nào có thể được tới rồi, nghe nói chính là tỉnh trưởng cũng không nhất định có thứ này. dư càn, người đây là càng ngày càng có tiền đồ. dư lão đại cảm thanh nói. Ngươi ra ra ngoại ngoại xem như hết khổ. Dư lão nhị cũng nói tiếp nói, đúng vậy. Nếu là lão ca còn sống, này đến cao hứng cỡ nào a? Ha ha. Đại bá, nhị thúc, ta này bất quá là mới bắt đầu mà thôi. Lần này là vận khí tốt. Kinh thành so với ta có năng lực người nhiều lắm đâu. Người khác có hay không năng lực chúng ta không biết, tiểu tiền nhi này năng lực chúng ta xem như thấy được. Lưu Hải Vân là tương đối có thể nói một câu nói nhân tâm đều đi theo đi rồi, ai nha, đại vĩ, tiểu huy, các ngươi cũng đừng khen hán, dư gia gia trong lòng cao hứng người khác khích lệ chính mình tôn tử, nhưng cũng biết phải có cái độ, bằng không đem tôn tử phúc khí khen không có, đã có thể không hảo, lại khen, hắn cái đuôi đều nết lên tới, ha ha, dùng nữa, dùng nữa, tam gia gia nói, trong chốc lát đồ ăn đều lạnh, ai nha. Chúng ta dư càn là hảo dạng, các ngươi cũng không cần lo lắng, phàm là về sau các ngươi hài tử không phải cái hạt hồ nháo, tiểu tiền nhi cũng không phải kia thế lực người. Ha ha! Cha nói chính là. Lão nhị tức phụ gật đầu. Trong lòng lại là ở tính kế, chờ nhi tử nghĩ có phải hay không làm dư càn cấp học bổ, tương lai làm nhi tử cũng khảo dư càn chuyên nghiệp. Hiện tại xem dư càn, kia máy tính chuyên nghiệp thật là hảo a. Bất quá! Việc này quay đầu lại còn muốn cùng dư láo nhị thương lượng thương lượng. Ăn qua cơm trưa, thiện đi dư tam ra một nhà, dư cản, Dư ra ra cùng với dư mãi mãi liền ở dưới mái hiên trên hành lang một bên phơi nắng, một bên nói chuyện thiếm. Lúc này thời tiết còn tính có thể, rõ ràng ngày hôm qua buổi chiều liền âm, kết quả chiều nay thái dương lại lung lay ra tới. Dư mãi mãi khiến cho dư cản đem chăn bông ôm ra tới lại phơi nắng phơi nắng, như vậy buổi tối ngủ thoải mái. Nàng chính mình còn lại là đem trong phòng đậu phộng lấy ra tới lột. Như là lúc này dư mãi mãi liền lột đậu phộng, dư tiền cũng tưởng hỗ trợ, dư mãi mãi lại là không cho, nói là nàng chính là nhàn, nếu là dư cản hỗ trợ nói, vậy không làm. Không có biện pháp dưới, dư cản chỉ có thể cùng đã uống có điểm choáng váng ra ra ngồi ở một bên ngũ hồ tứ hải thần khản. Ra ra, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Dị sự. Dư ra ra lúc này tâm tình chính thoải mái, cho nên cũng không có chú ý tới tôn tử biểu tình. Dư càng nhìn nhìn ra ra, lại nhìn nhìn vùi đầu vội trăng nãi nãi, cười cười. Ra ra, vừa mới ăn cơm thời điểm, ta nghe đại bà nói, nhà của chúng ta trung quanh này đó sần núi tử muốn bao đi ra ngoài. Đúng vậy. Dư ra ra bị thái dương phơi có chút mơ màng sắp ngủ. Người trước kia giống như nói qua, nếu là chúng ta trung quanh này sần núi đi ra ngoài. Chúng ta giống như liền phải dọn đến phía trước trong thôn mặt đi có phải hay không? Ân. Dư ra ra chần chờ một chút, tựa hồ ý thức được cái gì, mở to mắt nhìn về phía tôn tử. Dư cản thấy ra ra nhìn qua, đạm nhiên cười, ra ra, ta tưởng đem nhà của chúng ta chung quanh sơn cấp bao xuống dưới. Cái gì? Không chờ Dư ra ra nói chuyện, Dư mãi mãi nhưng thật ra trước kêu lên, tiền nhi à, ngươi mới vừa nói cái gì à? Nay trên núi tử gầy liền thụ đều loại không sống, ngươi bao sơn làm gì a? Ha ha! Dư càng cười cười, nhìn nhìn hắn ra ra, ra ra, mãi mãi, ta kỳ thật là có ý tưởng. Ra ra, lần này đi yến kinh, ta phát hiện, bên ngoài cũng không giống chúng ta tưởng như vậy hảo. Ra ra, các ngươi biết yến kinh phòng ở hiện tại bao nhiêu tiền một mét vô sao? Bình thường nhất cũng muốn 8.000. 8.000. Dư gia gia khiếp sợ. Dư mãi mãi lại là có chút mơ mịt, bởi vì nàng đối không biết kia một bình là có ý tứ gì. Ân, kỳ thật này còn không ít quý nhất, ta nghe nói, cái này giá nhà trong tương lai còn muốn trướng, đến ta tốt nghiệp thời điểm, khả năng 10 vạn đồng tiền, mới đủ mua nhà của chúng ta nhà xí như vậy đại điểm địa phương. Mấy mét vuông mấy mét vuông dư mãi mãi khả năng không biết, nhưng 10 vạn cùng nhà bọn họ nhà xí làm đối lập, dư mãi mãi vẫn là minh bạch. Nghe thấy cái này con số, dư mãi mãi không sai biệt lắm đều run run đi lên. Này, này sao, như vậy quý A. Mười vạn đều đủ nhà của chúng ta cái đại lâu phòng. Kia phòng ở là vàng làm không thành. Ha ha. Mãi mãi kia phòng ở không phải vàng làm, có chút thậm chí còn không bằng chúng ta cấp phòng ở rắn chắc, nhưng nhân gia muốn kiếm tiền không phải. Bất quá, mãi mãi ngươi đừng lo lắng, nghe ta nói xong, yên tâm. Sở hữu sự tình không làm khó được người tôn tử. Dư cản trước an ủi chính mình mãi mãi, sau đó mới tiếp tục nói, bởi vì biết chuyện này, cho nên lúc ấy trường học làm nhập hộ khẩu thời điểm, ta cũng không có nhập. A, dư mãi mãi lại không rõ. Nhưng xem dư ra ra biểu tình, lại là minh bạch. Ra ra, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Chúng ta trước không nói cái khác, nếu ta thật sự đem hộ khẩu chuyển đi nói. Về sau ta chính là tưởng trở về, cũng rốt cuộc sẽ không tới, nhiều nhất trở lại chúng ta bên này nội thành. Nói vậy nhà của chúng ta, ở ngài nhị lao rời khỏi sau, liền không hề là chúng ta. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Đây là hai vị lão nhân trong lòng tưởng. Bọn họ tuy rằng nghĩ tôn tử trở thành người thành phố, nhưng nghĩ đến trong thành phòng ở như vậy quý, tôn tử không có tiền mua phòng ở, chờ bọn họ đi rồi, tôn tử có phải hay không liền không nhà để về? Còn có còn có, chính là tôn tử thân thể, nếu là người thành phố vạn nhất xa lánh hắn tôn tử, kia bọn họ tôn tử nhưng làm sao bây giờ a Thiên nhi, làm hảo, làm hảo. Dư mãi mãi phản ứng lại đây, không nói hai lời liền tán đồng dư càn. Chúng ta không được trong thành, chờ ngươi công tác, có tiền, chúng ta ở trong thôn cái nhà lầu cũng là giống nhau. Không thể không nói, dư mãi mãi tuy rằng biết chữ không nhiều lắm, nhưng này kiến thức vẫn phải có. Chính là này Sơn Dư mãi mãi nói xong, lại nghĩ tới nhà bọn họ phụ cận này Sơn, này cũng chưa một khối tốt ta. nay không có quan hệ mãi mãi, chờ chúng nó là nhà của chúng ta, nó không vì lấy ngươi tôn tử chi thức, có thể cho nó biến vì Chính là, hoa nhi ngươi không biết ta, đại đội ha ca. Ta nghe nói này bao một năm liền phải 5.000 khối A. Có phải hay không lão nhân, lần trước mở hộp là ngươi đi, ngươi nhưng thật ra trò chuyện A. Gia gia. Tưởng bao ngươi liền bao, chỉ cần ngươi có cái kia tiền. Dư gia gia này trong chốc lát cũng suy nghĩ cẩn thận, xua xua tay, thở dài nói, chính là, tiền nhi à, ngươi gia gia nãi nãi già rồi, chúng ta khả năng không giúp được ngươi à. Ha ha. Gia gia, nãi nãi, ngươi tôn tử nếu nói muốn bao, không, có tiền như thế nào có thể hành? Dư lão nhân nhìn Dư Cẩn sau một lúc lâu, lại lần nữa xác định hắn tôn tử là có tiền đồ, vui mừng gật gật đầu. Hành, vậy bao đi, bao hắn, cái bảy tám chục năm, này sau núi chính là nhà của chúng ta, chúng ta chính là đường con khỉ cũng tự tại. Ha ha, ra ra ngươi phải làm lão hầu tử a. Đi ngươi, tiểu tử ngươi lại treo chọc ngươi ra ra. Ra ngứa có phải hay không? Không có không có. Dư cản chạy nhanh nếu không, đúng rồi, ra ra, trừ bỏ bao sơn, ta còn tưởng đem chúng ta bên này lộ tu một chút. Tu lộ. Dư lão nhân như như mày, nghĩ đến từ bọn họ thôn lại đi vào kia trong núi có cái du lịch địa phương, này lộ cũng là tu quá, chỉ là lũ lụt ngầm trên cơ bản liền trong đáp. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, này tu lộ là cho tổ tông tích đức sự tình, cũng đúng, chỉ cần ngươi có tiền, như vậy tích đức sự tình, đáng giá làm. Chỉ là tiền nhi a Nếu ngươi muốn bao sơn, này lộ vẫn là tạm thời không cần tu. Tiền nhi, tài không lộ bạch a Ngươi lần này cho chúng ta mua đồ vật, đã đủ đáng chú ý, ngươi lại Bao Sơn, này trong thôn còn không biết muốn như thế nào khu môi múa mép đâu. Dư Càn trong lòng cả kinh, này đó kỳ thật hắn là nghĩ tới. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chính mình Bao Sơn, liền mang theo bụng đi nơi khác, tuy rằng quá mấy năm việc này có thể bình ổn, nhưng gia gia mãi mãi còn ở bên này a. Lão nhân gia nhất chịu đựng không được nhàn ngôn toái ngữ. Thiên Nhi a, gia gia biết ngươi hiện tại có bản lĩnh Trong tay khả năng cũng có tiền, nhưng gia gia sợ hãi người hại ngươi a, ngươi thân thể sự tình, hiện tại biết đến ít người, nhưng nếu là nhân đấu kỵ ngươi, muốn hại ngươi, bắt ngươi thân thể sự tình nói sự, vậy ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chỉ là, nếu là thật sự lo trước lo sau nói, phỏng trường chuyện gì đều không cần làm. Gia gia, đừng lo lắng. Ta suy nghĩ việc này phía trước cũng đã nghĩ tới, nếu thật như vậy, ta liền ở trong núi loại cả đời mà Lại dưỡng một ít gà vịt dưỡng như gì đó, cũng là không đói chết. Ha ha. Gia Gia, ngươi khả năng không biết, ta tương lai công tác kỳ thật cũng không cần ra cửa, là có thể kiếm đồng tiền lớn. Ngươi biết Internet sao? Công tác của ta chủ yếu liền ở trên mạng, chỉ cần có máy tính, không ra khỏi cửa cũng có thể kiếm tiền. Không ra khỏi cửa hảo A. Dư Gia Gia nhiều tới, phía trước nghe người trong thôn nói lên mạng yêu đương gì đó. Đại gia cho nhau chi dàn cũng không biết là ai. Nói như vậy, cho dù có người hủy hoại hắn tôn tử danh dự, hắn tôn tử cũng có thể sống tự tại. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đến đêm này tảng lớn sơn cấp bao xuống dưới. Nghĩ thông suốt một ít, Dư Gia Gia lập tức đứng lên nói, "Tiền Nhi à, lúc này thôn phỏng Trừng ở nhà, chúng ta đi xem, việc này không nên chậm trễ, vạn nhất chậm bị người bao đi rồi nhưng làm sao bây giờ?" 52 gần nhất đổi mới. Chương 51. Bao Sơn là chính mình tưởng bao hạ, Dư Càn cảm thấy việc này vẫn là chính mình đi giải quyết hảo. Lại nói, giữa chưa thời điểm trong thôn vừa mới mới náo nhiệt quá, lúc này ra tôn hai cái cùng đi thôn trưởng ra có chút đáng chú ý. Cho nên Dư gia gia cuối cùng bị Dư Càn thuyết phục, lưu tại trong nhà chờ đợi tin tức. Dư Càn một người cầm tam bao đặc cung yên liền đi ra ngoài. Vốn dĩ lão gia tử còn muốn cho đề rượu, Làm quan không phải yêu cầu kia phô trương sao. Có lẽ dễ làm việc. Nhưng thật nói vậy không phải lệ ông tôi ở buổi này, đồng dạng đáng chú ý. Hơn nữa có đặc cung yên liền không tồi, trong tay hắn này đặc cung yên gác thị trường thượng cũng vài trăm một bao đâu, lấy ra đi không sóng giới. Tuy rằng là mùa đông khắc nghiệt, nhưng chỉ cần không hạ tuyết không trời mưa, làm nông dân, trên cơ bản đều ở bận việc trong đất sống. Dư càng đi thôn trưởng ra thời điểm, đã qua cơm trưa nghỉ ngơi thời gian, cho nên cũng không gặp được vài người. Tới rồi thôn trưởng ra, thôn trưởng đang ở tu nhà bọn họ cũ cái bàn, nói là chuẩn bị tu hảo ăn tết thời điểm phóng bàn tròn. Nông thôn đa số bàn tròn mua tới đều chỉ có mặt trên một khối bàn tử, thông thường tình huống đại gia sẽ dùng trong nhà bàn vong, bàn trà hoặc là trực tiếp lợn cái giá gỗ làm chống đỡ. Dư cả năm đó trở lại trong thôn thời điểm cũng đã thượng sơ trùng, bởi vì trong nhà quan hệ. Không hề giống khi còn nhỏ nghịch ngợm, nghỉ ở nhà thời điểm, đa số là cùng gia gian mãi mãi làm việc, hoặc là đọc sách gì đó. Rất ít ở trong thôn tán loạn. Bởi vậy, lúc này lại đây thôn trưởng gia, hắn cũng không vô nghĩa, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Người tưởng bao sơn. Thôn trưởng đại bá nghe song dư càng nói mới rốt cuộc buông trong tay tiểu nhị, cương trực đứng dậy liền thấy dư càng đệ điên tới. Túi đầu nhìn xem yên thượng thẻ bài. Này không phải dư lão nhân ra truyền truyền thuyết đặc cung yên sao. Nghe đại đội lãnh đạo nói này yên chỉ có quốc gia đình cấp mới hút được đến. Dư cảm thấy thôn trưởng tiếp nhận yên ánh mắt sáng lên, liền biết đối phương thích, bất quá hắn không vội vã đem mang đến yên lấy ra tới, mà là chuẩn bị trước nói chuyện chính sự. Ta nghe ông nội của ta nói, thu thượng thời điểm, ngài không phải mở họp nói muốn đem này trung quanh vài tòa thổ bao sơn cấp bao đi ra ngoài sao. ngươi xem nhà của chúng ta. Ta ra ra mãi mãi, lại quá mấy năm đó là khẳng định làm bất động sống, chính là bọn họ đời này chỉ sợ là không rời đi nơi này. Mà ta, ha ha, đại bá ngài hẳn là cũng biết, đời này khẳng định là sẽ không kết hôn. Ta liền nghĩ nếu không, chờ ta tốt nghiệp đại học liền trở về khai khai hoang, bồi bồi bọn họ, cha mẹ ta đi sớm, bọn họ hai vợ chồng già không dễ dàng à. Thôn trưởng ở dư cần nói chuyện thời điểm. Liên gấp không chờ nổi đem yên cấp chịu thượng, dù sao ở trong mắt hắn, dư càng căn bản liền một hài tử, từ nhỏ nhìn lớn lên, hắn cũng không cần ở một cái hài tử trước mặt bận tâm cái gì vấn đề mặt mũi. Ơn ơn! Thôn trưởng Mỹ Mỹ hút một ngụm yên mới gật đầu, là không dễ dàng. Đại thúc cùng thím quá đến khổ A. Nhưng ngươi hiện tại có tiền đồ A, ngươi so với chúng ta đại đội bên trong bất luận cái gì một nhà tiểu tử cô nương đều có tiền đồ. Liên ngươi thượng kia đại học Tương lai ra tới đều là cái này, là đương lão bản, làm quan. Kia nói như thế nào cũng là chúng ta quốc gia nổi danh một loại đại học A, không sợ tương lai ăn không đến cơm. Ha ha. Đại bá ngươi cất nhắc ta, theo ta này thân thể, người khác không biết có lẽ là tốt, đã biết, ta liền hôn không nổi nữa. Ai. Kỳ thật, ngươi việc này, chúng ta thôn biết đến người không nhiều lắm. Ta biết, chỉ là thiên hạ không có không gia phong tưởng. Tính. Nếu ngươi muốn nhất ý cô hành, ta cái này người ngoài cũng không dám nói cái gì. Bất quá, ngươi hẳn là cũng từ ngươi ra ra nghe nói, chúng ta thôn chung quanh này mấy cái đồ nhà quê lần này nhận thầu quy tắc đi. Ấn? Ai? Thôn Lưu Vận Thành lại hút điếu thuốc, thở dài nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ khó xử đại gia. Chính là ngươi khả năng cũng biết, mấy năm trước Lưu Quốc Khánh kia hôn đảng cấp lao tử đánh hảo hảo cam đoan bao vài tòa sơn đi, kết quả đâu? tột mực giờ loại không mấy năm liền cấp hoàng đến bên kia ha ha lưu tam thúc phỏng trừng cũng là không có biện pháp dư càn nhớ tới trước kia vị kia bao sơn đại thúc gặp người lời nói liền nhịn không được muốn cười cút đi không có biện pháp để hắn lao tử liền hỏa mặt trên tới kiểm tra hỏi chúng ta bên này bao sơn tình huống kết quả vừa thấy kia sơn hoàng lương trực tiếp liền đem ngươi đại bá ta mắng một hồi a Ngươi đại bá đều bốn năm chục người, liền cấp một đám tôn tử như vậy mắng, này mặt trong mặt ngoài đều ném hết ta. Ai? Ai nói này làm quan dễ dàng? Một chút bọn họ đều không dễ dàng a. Cho nên, lần này, lão tử cũng không xem là cái gì thân thích vinh đệ, em đi. Đều mẹ nó không phải người, chỉ lo chính mình. Cho nên, lần này bao sơn, chúng ta cũng liền không nói cái gì tình cảm, liền nghiêm khắc dựa theo mặt trên nói. Trung quanh đồ nhà quê, nhà các ngươi sau lưng kia tòa ngốc tử sơn, cùng với đồ nhà quê cùng ngốc tử sơn trung gian kia sơn đạo tử, còn có ngốc tử sơn cùng sơn núi tử, trước sau 100 mẫu đất hoang. Tổng cộng 1.590 nhiều mẫu đất, 1 năm tam vạn, nhận tầu niên hạn thấp nhất cần thiết 10 năm trở lên. Này hoàn toàn là cường mua cường bán A. Dư càng nghe Lưu Vận Thành nói như vậy, ở trong lòng mánh hãn, không nói cái khác. Liền nhà bọn họ mặt sau cái kia ngốc tử sơn, kia trên núi này 20 năm qua, chính là trừ bỏ thảo cùng đảo câu thứ cái gì đều không giải a Hơn nữa chung quanh dùng thủy cũng khó khăn, kia sơn nguyên bản còn chuẩn bị thực thụ trong rừng, chính là loại một vụ chết một vụ, cuối cùng đại đội chính mình từ bỏ. Hiện tại, nay một ngàn nhiều mẫu đất, ít nhất có một phần tư đã bị kia sơn cấp chiếm. Còn cần thiết một bao mười năm, một năm tam vạn. Cảm tình này mặt trên là tưởng lấy ai đương coi tiền như rác đâu. Trách không được người trong thôn không ai bao, trách không được kiếp trước thời điểm, vài tòa đồ nhà quê mặt sau luông cuống mười mấy năm cũng không ai còn đâu. Liền trung quanh đồ nhà quê thổ chất, lại có Lưu Quốc Khánh ở phía trước đánh trận đầu. Cũng không ai nhàn chứng đau đi lại lộng này một vụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dư càng biết, chính mình nếu muốn lưu tại bên này, cần thiết đương cái này coi tiền như rác. Bằng không chờ đến ra ra nãi nãi mất, trong thôn này đản thời thời khắc khắc tinh kế nhà bọn họ người, khẳng định sẽ nghĩ cách làm chính mình ở bên này ngốc không đi xuống. Kỳ thật, Dư Cản cũng có nghĩ tới, chính mình hiện tại có tiền, dứt khoát trực tiếp dọn đến địa phương khác đi được. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ tân dọn chi sơ còn hảo, lâu rồi, đến nơi nào đều là giống nhau. Hơn nữa người trong nước đối cố thủ cảm tình. Cũng làm hắn đối này phương thổ địa có thật sâu không muốn xa rời. Nghĩ như vậy, dư càn gợi lên nhàn nhạt cười, hỏi, chúng ta bên này bao sơn, dài nhất có thể bao bao nhiều ít năm. Hắc hắc, thật muốn tưởng bao nói, liền kia mấy cái sần núi tử, ngươi tưởng bao nhiều ít năm liền bao nhiều ít năm, liền sợ ngươi không cần chúng nó. Kia 60 năm có thể bao sao? 60 năm. Lời này đem lưu thôn trưởng cấp dọa tới rồi, ta nói dư hoa tử. Này cũng không phải là tùy tiện nói nói, ngươi nói bao, một khi hợp đồng ký kết, phải lấy tiền mặt. Muốn dùng một lần tiền trả. Này nói không cần, nhưng mặt trên nói, cần thiết ba lần thanh toán tiền, hơn nữa thời gian không thể vượt qua 10 năm. Dư càng làm bộ làm tịch nghĩ nghĩ, gật đầu, hành. Thật sự, ngươi thật muốn bao. Lưu Đại Thúc Trừng lớn đôi mắt, mặt trên nhưng nói, lần đầu tiên muốn phó một nửa à, 60 năm một nửa. Đó chính là 90 vạn A, ngươi muốn dùng một lần phó 90 vạn A dư hoa tử. Ta biết, Ấn, nếu có thể nói lần đầu tiên ta có thể trước tiền trả 150 vạn, dư lại 30 vạn khả năng hư muốn chế chút lại nói. Lần đầu tiên tiền trả 150 vạn, 150 vạn A. Này, này đối với nông thôn bọn họ tới nói quả thực chính là con số thiên văn A. Dư hoa tử, ngươi, ngươi lúc này mới thượng nửa năm đại học. Ngươi từ nơi nào lộng tới như vậy nhiều tiền. Hắc hắc. Đại bá ngươi yên tâm, ta kiếm tiền tuyệt đối là đang lúc tới. Ngươi cũng biết ta học máy tính đi. Đúng vậy. Ha ha, kỳ thật ta trước kia đi học liền thích cân nhắc cái kia. Chỉ là lúc ấy thực tiên thiếu, không có biện pháp. Chúng ta bên này điều kiện ngươi là biết đến. Lần này đi đại học lúc ấy, bởi vì đối ít người, ta không phải trước tiên đi qua sao. Vận khí không tồi, gặp được chúng ta hệ giáo thụ. Lúc sau bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị chúng ta giáo thụ mang theo, này không, năm trước thời điểm, tham gia mấy cái thi đấu, thiết kế mấy cái phần mềm, nhân gia dùng một lần cho ta tiền trả sao. Thôn trưởng nghe có chút nốc, rốt cuộc hắn đối máy tính này ngành sản xuất thật không hiểu biết. Nhưng hắn cũng biết sự thật khả năng không giống Dư Càn nói đơn giản như vậy, bất quá, phòng trừng cũng không rời mời. Đương nhiên, ở trong lòng hắn, Dư Càn hiện tại trong túi có tiền cũng là vận khí tốt. vì thế, không tự giác trong miệng liền phát ra tấm thất thành. ta cai ông trời, này mẫy tính thật như vậy kiếm. dư cản không nói lời nào, chỉ là thần kinh hề hề cười. hành, ngươi có tiền là được. lưu thôn trưởng trong lòng thổn thức không thôi, lại ở trong lòng cân nhắc nếu không phải dư cản cha mẹ mồ chôn hảo, đứa nhỏ này vừa mới mới ra môn kiếm lợi một vòng, cư nhiên liền phát tài. bất quá, tiến kinh kia địa phương. Nghe nói khắp nơi Hoàng Kim A, mọi người tiền lương phổ biến cao, minh cái làm nữ nhi qua bên kia làm công hảo. Có tiền dễ làm việc. Có thể đem bọn họ thôn kia đồ nhà quê dùng một lần bao xuống dưới 60 năm, không nói cho bọn hắn thôn người mang đến ích lợi, chính là thôn đại đội cũng giải quyết một nan đề A. Lưu thôn trưởng mang theo dư càn trước sau đưa tới mấy bao hảo yên, vô dụng một tuần liền đem sự tình cấp làm xong. Phòng chứng nguyên nhân chủ yếu vẫn là có người cảm thấy rốt cuộc bắt được cái coi tiền như rác. Chỉ là làm thời điểm nhân gia trực tiếp cấp dư cản làm 70 năm kỳ hạn hợp đồng. Nói cái gì cũng không kém kia 10 năm. Dư cản, o ho, 10 năm 30 vạn A. Đương kêu 30 vạn là như vậy hảo kiếm. Bất quá, ngẫm lại 7-8 năm sau, bên này giá nhà giá đất tăng giá trị tình huống, nghĩ như thế nào cũng là chính mình chiếm tiện nghi. Cũng liền bình thường trở lại, ở lưu thôn trưởng đem sự tình làm tốt đồng thời, trong thôn người cũng biết dư ra cái kia không cổ họng không ân chẳng nguyên, đã lên làm trong thôn cái thứ nhất một loại đại học học sinh lúc sau, lại muộn thanh đã phát đại tài. Mà dư càn lại là mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, như thế nào nghị luận, dù sao trong thôn người nghị luận hắn lại không phải một hai ngày. Hắn dám đi này một bước, cũng đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui. Liền hướng về phía hắn lập tức bao hạ những cái đó núi hoang niên hạ, trong thôn người không xem chính mình thu vào gia tăng, đại đội cũng không nghĩ chọc phải cái này thần tài a Cho nên dư càn buồn đầu tiếp tục làm chính mình, thừa hảo thời tiết thời điểm, trực tiếp đáp hướng chấn trên ô tô đi một chuyến trong thành, tìm được hạt giống công ty, bán sỉ một ít cây giống cùng chăn nuôi thảo hạt giống. liên tính hắn có không gian linh thủy ở, liền nhà bọn họ mặt sau kia sơn sơn thế cùng thổ nhưỡng. Nếu là không hảo hảo quy hoạch, kia cũng là hồn phí. Hơn nữa nhà bọn họ bên này trước sau nguồn nước thật sự thực khẩn trương, hắn muốn trồng cây tưới nước, còn không thể đến thôn trước sông nhỏ đi lậu thủy, cần thiết đến ngốc tử sơn mặt sau đi lậu. Cho nên nói, muốn đem này vài tòa sơn phát triển lên, nguồn nước với hắn mà nói là quan trọng nhất. Phu cận vài tòa có thụ sơn, nghe nói đều có chính mình suối nguồn, này ngốc tử sơn ở bên này vài thập niên. Khai thác cục đá người tới tới lui lui thật nhiều năm, cũng không gặp người làm ra cái suối nguồn tới. Cho nên ở dưới chân núi đảo giếng là khẳng định muốn đảo. Nhưng kia ngốc Tử Sơn một trăm nhiều mễ cao, thủy cũng không hảo mỗi lần đều hướng lên trên trễ lộng. Cho nên, nếu là có biện pháp, ở kia trên núi lộng cái đập chứa nước, tổn trữ một ít thủy là tốt nhất. Về đào đập chứa nước sự tình, dựa cản nương ở trong thôn đi lại, đụng tới thôn trưởng thời điểm hỏi. Đối phương ý tứ là Kia vốn gì chính là cái núi hoang, chỉ cần hắn có bản lĩnh, làm làm ngu công, đem sơn gì đi đều không có việc gì. Đương nhiên, tiền đề là không cho người khác tạo thành phiền toái. khắc, hắn tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Kỳ thật, này trong thôn người đều minh bạch, kia sơn trước kia là đánh thạch chàng, đào cũng thâm, hơn nữa sơn đậu, muốn gieo trồng gì đó, thật sự không dễ dàng. Không thấy kia trên núi trừ bỏ đổi chiều thứ liền không dài khác sao. Thậm chí có người sau lưng đều chê cười dư càng thật là bại gia tử, này thật vất vả vận khí tốt lộng điểm tiền, đời này hảo vận khí phỏng trường đều dùng xong rồi, cư nhiên liền như vậy cấp hòa. Này vẫn là một loại đại học đâu, một loại đại học tương lai ra tới cái gì không thể làm, cư nhiên còn muốn đem qua lại tới trông trọn. Này lao dư già cũng cứ như vậy. Mặc kệ người khác nói như thế nào, dư lão nhân cùng dư mãi mãi lại là hoàn toàn không đem người khác nghị luận đương hồi sự. Dù sao từ bọn họ nhi tử xảy ra chuyện, nhà bọn họ không thiếu bị người trong thôn nghị luận, thậm chí, trong thôn bao nhiêu người ra đều không thích bọn họ cùng nhà bọn họ dư càn vào cửa, liền sợ nhiễm đen đuổi. Vì thế, tưởng nói ngươi liền nói đi, muốn cười ngươi liền cười đi. Thật cùng những cái đó người rảnh rỗi so đo, lão dư ra người cũng không cần sống. Vùng núi hợp đồng tới tay, dư càn đem chính mình có thể nghĩ đến đồ vật đều dám ở năm trước mua được tay. Năm sau còn có không ít thời gian mới khai trương đâu, lúc ấy nghĩ đến lại đi mua liền xong rồi. Bất quá, đồ vật mua trở về lúc sau, dư cằn cũng không vội vã liền loại. Hắn chuẩn bị hảo hảo quy hoạch một chút lại động thủ. Cho nên, mấy ngày nay không có việc gì hắn liền đi đi dạo. Kỳ thật chung quanh vài tòa sơn, sơ trung tốt nghiệp phía trước, hắn liền cấp xoay biến. Mấy ngày nay chuyển động. Cũng chỉ là muốn nhìn một chút nương ở đỉnh núi đào đập chứa nước thời điểm có thể hay không đem ngốc tử sơn sơn thế cấp giảm một ít đi, hảo phương tiện về sau gieo trồng. Bao hạ này đó sơn, mặt khác sơn núi tử đều hảo giải quyết, rốt cuộc những cái đó mặt trên đại thụ không có, ít nhất còn dài quá rất nhiều hàng năm lùm cây. Có thể trường lùm cây cùng cỏ hoang sơn, giải quyết lên, so với bọn hắn ra sau lưng này tòa ngốc tử sơn dễ dàng nhiều. Mà ngốc tử sơn bộ dáng đi theo bọn họ thôn bên này địa thế xem, tựa như một con đầu chiều nam bỏ kiếm long. Sơn thế đầu liền không cần phải nói, này đỉnh núi trừ bỏ tối cao kia chỗ pháp phồng, mặt khác còn có không ít nô lên. Hơn nữa ở mặt bắc cái đuôi cọc thượng, còn có một cái không nhỏ sườn núi tử. Dư càn cân nhắc, đào đập chứa nước thời điểm, có phải hay không có thể đem kia sườn núi tử cùng ngốc tử sơn cấp liên tiếp lên. Như vậy chẳng những gia tăng rồi ngốc tử sơn đất bằng diện tích. Về sau gieo trồng gì đó, cũng không cần bên này xuống núi, lại thượng bên kia sơn qua lại ma kỷ. Kỳ thật nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hắn lần này bao, trừ bỏ ngốc tử sơn tính lên núi bên ngoài, mặt khác năm cái sườn núi tử đều không thể tính làm sơn. Nhưng kia sườn núi tử ngươi muốn nói hắn không phải sơn nói, nhân ra kia địa thế lại cao, diện tích cũng không ít. Ai? Dư cằn ở chính mình bao hạ sườn núi tử cùng với ngốc tử sơn chung quanh chạy 2 ngày trong lòng cũng có đại khái cải tạo kế hoạch. Lại tính tính thời gian, nay sẽ giống như đại học vừa mới phóng nghỉ đông hơn một tuần, rất nhiều ra ngoài làm công tộc cũng bắt đầu hướng ra đuổi, hoặc là đã về đến nhà, phụ cận mấy cái trong thôn người phần lớn rảnh rỗi chờ ăn tết, Dư càn liền cân nhắc, có phải hay không thừa cái này chụp bánh xe biến tốc, chạy nhanh tìm người đem có thể giải quyết đều giải quyết. Đặc biệt là nhà hắn mặt sau này, ngốc tử sơn càng là trọng trung chi trọng. Nếu là này ngốc tử Sơn hiện tại không thêm với cải tạo nói, cho dù có chính mình linh thủy dễ chịu muốn gieo trồng thực vật, nhưng gieo đi sau thủy vấn đề cũng rất khó giải quyết. Lại đến, năm sau không nói trong thôn đa số làm công đều đi, chính là chính mình phỏng trừng cũng không có thời gian không tinh lực. Nói như vậy, trên cơ bản này Sơn liền phải hoang phế một năm. Thật vất vả này Sơn núi xuống dưới, hắn còn mộng tưởng, chờ thêm mấy năm núi rừng cải tạo hảo ở bên trong này xây dựng chính mình thế ngoại đào Nguyên đâu cũng không thể chậm trễ một chút thời gian. 53 gần nhất đổi mới. Trưng 52, Dư Cản từ Sơn Thượng hạ tới, trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Tuy rằng hắn rất muốn nhanh chóng đem bao hạ sơn đều cải thiện hảo, nhưng quang này ngốc tử sơn cải thiện công trình, chỉ sợ cũng muốn kéo dài tới năm sau đi. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, không nói này ngốc tử sơn thượng xây dựng đập chứa nước sự tình. Chính là ngốc tử sơn chậm lại sơn thế công trình cũng cần thiết muốn phân một kỳ cùng nhị kỳ. Trực tiếp đi lên liền vận dụng máy móc, liền kêu ngốc tử sơn sơn thế máy ủi đất cũng không thể đi lên. Chờ máy ủi đất lên núi thế bằng phẳng song, còn nếu muốn biện pháp gia cố thổ nhưỡng. Bằng không này một khi trời mưa, nay đất màu bị trôi, đất đá trôi, lúng gì đó đều khả năng phát sinh. Chỉ là dùng thực vật, đoạn khi nội là khẳng định không được, hơn nữa nếu thổ chất quá mức tươi. Tác dụng cũng không lớn, dùng cũng đá. Này chỉ sợ cũng không phải cái gì hảo chú ý. Nhưng nếu là cái gì đều không làm, một hồi mưa to xuống dưới, phòng trưng liền tính không tới cái đất đá trôi gì đó, này luôn cũng là không thiếu được. Ai? Không dễ làm a. Dư cản vào cửa thời điểm, Dư Mãi Mãi đang ở trong viện, lộng thật lớn một cái tùng chi đống lửa, giá một cái đại đại giá gỗ làm hân thị. Buổi sáng vừa mới quét tước xong phòng rất hôi. Buổi chiều phòng trừng không có sự tình gì. Dư Cản dọn trường ghế ngồi ở một bên nhìn dư mãi mãi tinh tế bận rộn. Tuy rằng hắn rất muốn đi hỗ trợ, nhưng lão thái thái từ nhỏ đến lớn đều ghét bỏ hắn làm không tốt, không cho làm. Đến. Kỳ thật dư Cản đã nhìn ra, nay liền người lao thái thái một cái hoạt động giải trí. Nói lên huân thị thứ này dư mãi mãi là mỗi năm đều làm, thứ này không nói cái khác, liền hướng về phía dư ra cả nhà đều thích ăn. Dư mãi mãi mỗi năm cũng sẽ làm không ít. Như là cái gì xúc ruột, thịt khô gà, sườn dê, thịt cá trời tuyệt đối là át không thể thiếu. Bất quá, ngọn ý nhi này thoạt nhìn rất đơn giản. Ở tuổi trẻ một thế hệ dân quê chung, lại là đã rất ít có người sẽ làm. Theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, mua đồ ăn phương tiện không nói, lại có tủ lạnh, đại gia liền càng thích ăn muối mẻ, hoặc là trực tiếp dùng tủ lạnh ướp lạnh. Như là thế hệ trước người thích làm cất giữ thực phẩm, thịt khô, tiêm trứng gà, tiêm củ cải, tiêm cây đồ ăn, rau ngâm gì đó, muốn ăn thời điểm, mọi người đều trực tiếp lên phố đi mua. Liên tính là về sau mọi người đều biết kia cái gì thịt khô làm sưởng rau ngâm vệ sinh thực không quá quan, nhưng mọi người muốn ăn thời điểm vẫn cứ là chiếu ăn không lầm. Kiếp trước dư cản còn nghe nói như vậy một cái chế cười, nói là liền người Trung Quốc loại này ăn pháp, nếu là vi rút tính tận thế tới phòng trường sống sót cũng liền chúng ta chính mình. Nguyên nhân là bởi vì mọi người đều bách độc bất xâm. Dư càng nhìn mãi mãi bên cạnh bàn vuông cùng trên bàn trà một đống chậu, trên bàn trà chậu bên trong chính là đã hơn tốt, không nhiều lắm, cũng liền mấy sâu lạp sưởng cùng mấy khối thịt khô mà thôi. Nhưng bàn vuông thượng còn không có hơn chủng loại liền thật nhiều loại, cái gì gà a, ca a, còn có mấy ngày trước vừa mới tể nửa phiến sườn dê cùng với mấy khối hắn mua trở về thịt bò. Năm nay lượng thật nhiều A. Nhiều như vậy nếu có thể phòng nói, phòng trừng muốn ăn một năm. Nãi mãi, ngươi năm nay làm nhiều A. Ơn, làm nhiều chút. Dư mãi mãi hư mễ con mắt, trên mặt mang theo hạnh phúc cười. Năm nay nhà của chúng ta heo đại, thịt cũng nhiều. Hiện tại không làm, đến thời gian ngươi cùng người già ra lại ghét bỏ không vị. Ha ha. Ta không chê. Dư càng cười. Bởi vì hắn cha mẹ quan hệ, Bọn họ có thể hảo hảo ăn thịt cũng chính là ăn tết thời điểm. Năm qua đi sau, mãi mãi làm hơn thịt, liền không sai biệt lắm là nhà bọn họ một năm món ăn mặn. Được rồi đi ngươi, cùng ngươi ra ra giống nhau, cũng liền hiện tại không chê. Dư mãi mãi vạch trần chính mình tôn tử. Đến lúc đó ăn thời điểm, liền này không đúng, kia không đúng rồi. Có sao? Dư cản chớp chớp mắt, không nghĩ thừa nhận. Đúng rồi mãi mãi, ngươi thưởng ăn cho ta mang đồ ăn. Chúng ta đồng học đều thực thích ra ngươi không biết, mỗi lần ta lấy ra tới, bọn họ liền tranh đoạt làm đến ta cũng chưa ăn bao lâu thời gian. Ha ha, có chuyện như vậy. Mãi mãi nghe xong thật cao hứng, kia thuyết minh mọi người đều thực thích ngươi A. Yên môi không cần mọi người đều thích. Bọn họ là thích ta mang đồ ăn. Ha ha, ra đây lần này làm nhiều chút, ngươi đi thời điểm cấp mang lên. Đến lúc đó muốn ăn, chưng một chút, nấu một chút là có thể ăn. Ta nghe người ra ra nói, ngươi lúc này lại đi chính là một năm, muốn tới cuối năm mới có thể trở về. Ấn. Dư càng có chút chột dạ, hắn không nghĩ đối ra ra nãi mãi nói dối, đặc biệt là nhìn ra ra nãi mãi khô gầy lại gián mua bộ dáng. Chính là có không gian linh tuyển thủy hỗ trợ cải thiện bọn họ thân thể, hắn liền lo lắng, ra ra nãi mãi đang đợi không đến chính mình thẳng thắn thời điểm liền đi. Kiếp trước đủ loại, hắn đã không nghĩ lại hối hận. Chỉ là nếu là nói ra, hắn muốn như thế nào giải thích, chính mình bất quá là nửa năm thời gian liền thành thiên tài, tay không tự giác sờ đến trên bụng, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một tuần, hắn lại rõ ràng cảm giác được bụng lớn không ít. nghe nói người mang thai không thể xuyên thực khẩn quần, như vậy sẽ dễ dàng ảnh hưởng hài tử phát dục, hắn hiện tại liền quần tây cũng không dám xuyên, chỉ có thể xuyên trước kêu cao trung trường học phát mang căng trùng giáo phụ quần. mấy ngày hôm trước đi bán sỉ hạt giống thời điểm cũng thuận tiện mua mấy cái quần lưng thun tử. Đã trở lại. Dư Cản còn ở rồi dám, Dư Gia Gia liền khiêng cái quốc từ bên ngoài vào sân, thế nào? Tường hảo như thế nào lộng sao? Ân. Dư Cản quay đầu lại nhìn thoáng qua tóc trắng xóa, cả người khô gầy ra da, đã hoàn toàn kế hoạch hảo. Ta chuẩn bị trước hết mời người đem đỉnh núi yên ổn hạ, sau đó lại thỉnh máy ủi đất đem mặt trên đồi bình. Kia công trình muốn bao lớn? Dư ra ra đem cái quốc đặt ở phòng cất chứa phía sau cửa, đi ra, năm trước làm cho xong sao. Năm trước phòng trừng là lộn không xong rồi. Dư càn lắc đầu, việc này cấp không tới. Năm trước nhiều nhất nhân công tác nghiệp hoàn thành. Năm sau mới có thể thỉnh xe tới lộng Xách! Như vậy nghe còn phải tốn không ít tiền A. Ha ha! Gia Gia, ngươi nếu muốn nó tương lai 70 năm đều là nhà của chúng ta. Này giai đoạn trước đầu nhập là hả là, này không phải cùng khai hoang trồng trọt giống nhau sao? Ai? Hoa nhi a Này tiền tiêu lòng ta hoàng a Ha ha! Ra ra, cải tạo sơn việc này, hoa không được ta tiền tiết kiệm một phần trăm, ngươi yên tâm hảo. Nhà của chúng ta hiện tại không kém chút tiền ấy. Ngươi cùng mãi mãi cũng đừng nhọc lòng, các ngươi nếu là đi theo nhọc lòng, lòng ta cũng không chịu nổi. Sao có thể không nhọc lòng? Dư Gia gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình cười vô tâm không phổi tôn tử. Đứa nhỏ này thật là a. Nói như thế nào này, Sơn hiện tại là chính mình ra. Hoa như vậy nhiều tiền, tốt xấu đều đến chính mình chịu trách nhiệm. Hắn làm Dư Cản hiện tại đương gia, nơi nào có thể nói yên tâm là có thể yên tâm. Ai? Đúng rồi, gia gia, ta chuẩn bị một lát liền thôn trưởng nói nói, ngươi xem ta ở trong thôn mặt nhân duyên cũng không được, phòng trừng cũng tìm không thấy người. Này bình sân sự, yêu cầu nhân công cũng nhiều. Ta đánh giá nếu không phải trực tiếp đem công trình bao cấp thôn trưởng. Phương tiện tìm người không nói, có thể làm, không thể làm, thôn trưởng cũng so với ta rõ ràng. Ơn, đối. Dư gia gia chịu chính mình yên đài nổi gật đầu, làm lưu vận thành suất đầu là đúng. Này công trình như thế nào bao, hắn so người rõ ràng. Chính là có người nói cái gì, hắn cũng có thể giải quyết. Ha ha. Ra đây một lát liền đi. Đi thôi, vẫn là cho hắn mang hai hộp yên, kia người nghiện thuốc, cũng chỉ nhận cái này. Ha ha. Dư càng cười. Kia đặc cung yên vốn là hắn trộm trở về hiếu kính gia gia, hiện tại lại là thành hắn bao sơn chạy lấy người tình công cụ. Bất quá cũng hảo, ít nhất tác dụng là khởi tới rồi. Phía trước nghe Tam nãi nãi nói, bởi vì này đó yên, chẳng những thôn trưởng trước mặt người khác nói hắn hảo, chính là trong thôn một ít thích khua môi múa mép hiện tại nói chuyện đều đặc biệt cẩn thận. kia mấy nhà thường thường xem nhà bọn họ không vừa mắt, lúc này cũng không dám nói cái gì. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật sao. Hướng về phía kia mấy bao yên, những cái đó muốn tìm việc người, chỉ cần có điểm đầu góc cũng đến ước lượng ước lượng. Dư càn lại lần nữa quang lâm thôn trưởng ra lúc sau, Lưu Vận Thành thôn trưởng cảm thấy năm nay chính mình thật sự bị thần tài chiêu cố. Phía trước bởi vì núi hoang vấn đề bị giải quyết, Hắn được đến mặt trên khích lệ không nói Còn được đến một bút xa xỉ khen thưởng Kết quả không qua mấy ngày Nay dư càng lại đưa tới một cái kiếm tiền cơ hội Mười vạn công trình Làm hắn tìm người hỗ trợ ở ngốc tử sơn trên đỉnh đảo cái đập chứa nước Thuận tiện lợi dụng đảo ra thổ nhưỡng Cục đá đem ngốc tử sơn đầu thế cấp hòa hoán một chút Lúc sau lại đem lưu quốc khánh phía trước loại kia mấy cái trên sườn núi Những cái đó lùn cây cỏ hoang cấp rửa sạch một chút Rửa sạch cây trà bên kia, kia thật không phải sự. Lúc trước lưu quốc khánh kia tư chính mình nói kia cây trà hắn từ bỏ. Mà dư càn tưởng chính là lưu lại cây trà cùng dã sơn quả táo nhìn xem có thể hay không hữu dụng. Mặt khác lùng cây, dã cây tùng, cỏ hoang tử tử kỳ thật thực hảo giải quyết. Ở mấy cái thôn thét to một tiếng, không cần tiền đồ vợ, có rất nhiều người nguyện ý qua đi chém. Cho nên, trên thực tế, hắn cần phải làm là đem ngốc tử sơn đào bình lọng cái đập chứa nước, thuận tiện đem thủ cấp sốc đến ngóc tử sơn phía bắc sơn lõm bên trong đi. Tính tính công trình, tính tính thời gian, thôn trưởng ngầm cảm thấy, 10 vạn đồng tiền, chính mình ít nhất có thể kiếm 2 vạn, vì thế không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Lúc này vừa lúc là nghỉ, mặc kệ là ở trong thôn nghề nông, vẫn là ra cửa làm công đều đã trở lại. Dư càn buổi chiều 3, 4 giờ đi nói, người mới vừa đi không bao lâu, thôn trưởng liền đi ra ngoài tìm người. Trương kỳ ở mấy cái thôn hốn, cái nào người là bộ răng gì, là một cái bốn năm chục tuổi lão nông dân, kia thật là lại rõ ràng bất quá. Lại đến ở như vậy nhàn hạ thời khắc, có thể bắt được một ngày bốn mươi tiền công, còn quản giữa trưa cơm, thật là nhiều người nguyện ý năm trước lại lao động một phen. Dù sao ăn tết chuẩn bị đồ vật, trong nhà có nữ nhân hải tử là có thể thu phục. Vì thế, 23 sáng sớm, Tao Sơn hướng liền tụ tập không ít người. Bất quá, ở khởi công phía trước, thôn trưởng lại nói, ngày này tiền công tuy rằng nói là 40, nhưng nếu đại gia có thể ở trừ tịch phía trước đem công trình hoàn thành nói, vậy mỗi người hơn nữa 10 khối. Lấy 2002 năm thu vào trình độ tới xem, vốn dĩ một ngày 40 ở bọn họ bên này đều xem như cao, lại nghe Lưu Vận Thành nói như vậy, đại gia thật cảm thấy chính mình không đến không. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, tuy rằng chỉ có hai cái đồ ăn Lại là nồi to hầm thịt cùng gà. Hào đi. Kỳ thật, ở nông thôn bên trong, chính mình ra yến tịch thỉnh người gì đó, căn bản hoa không bao nhiêu tiền. Liên tính là 200 nhiều người, 6-7 thiên thời gian, đốn đốn gà vị thịt cá. Ở 2002 năm, cái này vật chất trình độ tương đối đời sau còn không cao thời điểm, kia cũng nhiều nhất có thể tiêu hao 1-2 ngàn đồng tiền. Trừ cái này ra, bởi vì lưu thôn trưởng tiếp thu công trình. Toàn diện phụ trách sửa sang lại ngóc tử sơn quan hệ, mỗi ngày buổi sáng, dư mãi mãi cùng dư lão nhân đều sẽ lại đây hỗ trợ thôn trưởng tức phụ cùng nữ nhi nấu cơm. Tuy rằng này công trình là bao cho người khác, nhưng ở thế hệ trước người trong mắt, nói như thế nào kia cũng là ở giúp chính mình ra làm việc. Không thể quá hà khắc rồi, ai lại không phải chân chính địa chủ bà. Hơn nữa thôn trưởng tức phụ cùng hắn nữ nhi hai người bận việc hai trăm nhiều người đồ ăn. Thật là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Hơn nữa dư mãi mãi tay nghề, trong thôn nữ nhân đầu nhất hảo. Cho nên, thôn trưởng tức phụ đó là hai tay hai chân hoang nên hai vợ chồng già tới hỗ trợ. Dân quê chú ý một cái lương tâm, như vậy ăn ngon uống tốt chiêu đãi, có đôi khi, còn cấp mấy cái chai rượu ngon, ngươi nếu là lại gian dối thủ đoạn, đại gia quê nhà hương thân liền nói bất quá đi. Hơn nữa mọi người đều là trường kỳ làm việc nhà nông, ai là bộ dáng gì. Ai có hay không lười biếng thật là vừa xem hiểu ngay. Kỳ thật cũng bất quá chính là mấy ngày nay sự tình, thật không đáng ở mấy cái thôn người trước mặt mất mặt. Vì thế, bởi vì đều ôm chạy nhanh hoàn thành công trình hảo quá năm ý tưởng, vốn đang lo lắng ở năm trước hoàn thành không được sự tình, tháng chạp 29 buổi sáng liền hoàn thành. Bởi vì đại gia như vậy nỗ lực, thôn trưởng cũng ngượng ngùng khấu đại gia tiền, lại đây thủ công người có mang như hỗ trợ, mỗi người nhiều cấp 1-200. Những người khác mỗi người 350, thôn trưởng chính mình ra ở bảo đi bán đồ ăn tiêu phí trở, lại là tịnh kiếm lời hai vạn. Này tiền so với bọn hắn ra một năm thu vào còn nhiều. Lại nói tiếp, này công trình thật giống như là bị ông trời nhìn tựa mà. Phía trước gâm trầm vài thiên không vũ không tuyết, này công trình mới vừa một xong, chưa hôm đó đã đi xuống thật lớn một hồi mưa to. Mưa to rơi xuống lúc sau, dư càn liền ở trong phòng cùng ra ra thương lượng có phải hay không đem hắn mua trở về phân bón cấp xái đến trong đất đi. Dư lão nhân nhìn xem bên ngoài thiên, cảm thấy nếu không bao lâu phòng trừng là có thể tới một hồi đại tuyết, dứt khoát khiến cho tôn tử, nhiều ra điểm tiền, thỉnh trong thôn người quen giúp đỡ. Một ngàn nhiều mẫu đất đâu, chính là ngốc tử sơn không tính khắp nơi nội, mặt khác kia mấy cái triền núi tử cũng không phải một người có thể hoàn thành. Dư càng ngấm lại cũng là, liền đi tìm dư tam gia, Thôn trưởng ra cùng với mặt khác mấy cái quan hệ cũng không tệ lắm. Bởi vì quan hệ hảo, tuy rằng là tất nhất, có người thậm chí liền đoàn bữa cơm đoàn viên đều ăn, nhưng nhân gia đều cấp một người 100 bao lì xì, đại gia nếu là lại cự tuyệt liền khó coi. Hơn nữa, liền xem ở tuyết lành báo hiệu năm bội thu điểm này thượng, dân quê có rất nhiều ở cái này thời gian đi cấp trong đất thượng phì, Cũng không có gì. Sái phân bón việc này rất đơn giản, trang hảo lúc sau vừa đi một bên trái thì tốt rồi cũng không yêu cầu nhiều đều đều không sai biệt lắm liền hảo cho nên mười mấy trang án hơn nữa trong nhà có hưng thú phụ nữ trai trai tiểu tử một người một trăm đâu nóc tử mới không đi tận dụng thời cơ ai đều biết dùng xe tải kéo bị dư cản cải tạo phân bón mênh ngông quần cuộn đi bận việc phía trước là đem công trình bao cho người khác dư cản có thể không nổi sống nhưng hôm nay đây là trừ tịch a cho dù có người hỗ trợ Chủ nhân ra cũng không đạo lý ở nhà nhàng rỗi, Chính là Dư ra ra cùng Dư mãi mãi cũng ở dẫn theo rổ, ở trên sơn đạo sái. Bất quá, cứ như vậy đã có thể khổ Dư Càn. Suy hai chỉ đại bánh bao, không nhọc động thời điểm, có linh tuyển tẩm bổ còn không cảm thấy, chờ lao động thời điểm, đã có thể không phải như vậy thoải mái. Bận việc không một giờ, Dư Càn liền cảm thấy chính mình tâm hốt hoảng, hai chân run lên, dạ dày càng là từng đợt phạm ghê tưởng. Trên chán mổ hôi cũng là không được đi xuống lạc. Năm mê tư bao cho. Dư cản vốn dĩ cho rằng chính mình hiện tại thân thể, chính là so ra kém bình thường nam nhân, nhưng đã qua ba tháng nguy hiểm kỳ, cùng bình thường thai phụ so sánh với vẫn là có thể đi. Nói như thế nào chúng ta có linh tuyển nơi tay, không gian linh khí đổ ăn phù hộ không phải. Hắn đã từng liền bao nhiêu lần thấy trong thôn mang thai nữ nhân ở đồng ruộng lao động, còn một chút việc đều không có. Có chút thậm chí hài tử đều ba bốn nguyệt mới phát hiện, chính là phía trước giống nhau đang liều mạng làm việc. Chỉ là hiện tại, này rõ ràng tinh lực ở nhanh chóng đi xuống hàng tình huống, làm hắn tưởng miễn cưỡng kiên trì, cũng đến suy xét xuống bụng tử bên trong hai cái bánh bao cảm thụ. Này một không cẩn thận cũng không phải là một thi hai mệnh, vừa chết tam mệnh đơn giản như vậy. Thật muốn xảy ra chuyện, kia hình ảnh liền đẹp. Ai u, sinh viên này không được a. Thôn người triệu lương đống. Một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ lực tráng nam nhân, vừa mới giải xong chính mình trong sọt phân bón, lại đây chuẩn bị nạp lại, liền thấy dư càn đầy mặt đổ mồ hôi ngồi ở xe tải đuôi tốt nhất nghỉ ngơi, thượng nửa năm học, như thế nào đến đem thân thể cấp thượng hư. Hắc hắc! Nhìn xem này, sống còn chưa thế nào bắt đầu làm đâu, liền mồ hôi đầy đầu. Nói cái gì đâu? Triệu lương đống lao bả vương Ngọc Chi cũng vừa vặn giải xong rồi lại đây không nhìn thấy dư càn mặt mũi trắng bạch sao. Ta xem là thân thể không thoải mái đi. Ha ha. Dư càn muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời vừa mới không thoải mái còn không có hoãn quá mức tới, chỉ có thể miễn cưỡng ngây ngô cười đáp lại. Muốn nói vẫn là nữ nhân thận trọng, liền dư càn ngẩng đầu này một đối mặt, Vương Ngọc Chi liền phát hiện dư càn sắc mặt thực không thích hợp, xoay người đối với dư mãi mãi bên kia liền kêu, ai, đại nương ngươi mau tới đây nhìn xem a. Nhà các ngươi tiểu tiền nhi đây là làm sao vậy? Nay đều bệnh thành như vậy như thế nào còn tới làm việc đâu? Muốn mệnh A đây là Dư càn trong lòng, dạ dày còn có chút khó chịu, đối mặt vương ngọc chi lớn tiếng tuyên giường cũng là thương mà không giúp gì được. Ngăn cản không được. Bên cạnh chính trang phân bón triệu lương đống, nghe lão bà như vậy tê lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc đánh giá dư càn. Này đánh giá, thật đúng là phát hiện dư càn này sắc mặt thực không thích hợp. Nhìn một cái, kia môi cũng chưa huyết sắc. Ta nói tiểu tiền nhi tử, ngươi này không thoải mái còn tới trúng gió, đây là không có việc gì tìm lăn lộn a. Ha ha! Chứ bỏ ngây ngô cười, dư cản thật không biết muốn cùng vị này trong thôn tiểu thúc thúc như thế nào cái cỏ. Chính là, tất nhất, này bác sĩ đều không hảo tìm. Dư mãi mãi rất xa nghe được trong thôn quan hệ hảo, tới hỗ trợ triệu lương đống tức phụ vương ngọc chi tiếng la, nói là dư cản không thoải mái gì đó. Vội vàng liền ném trong tay rổ, khởi bao tay đã đi tới. Chờ nhìn đến tôn tử đầy mặt tái nhợt, cái chán, cái mùi tất cả đều là mồ hôi, đau lòng không được không nói, nước mắt đều phải rơi xuống. Hoa nhi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái như thế nào không cùng nãi nãi nói a? Ha ha! Nãi nãi, ta, ta không có việc gì, có thể là ở trường học quá ít vận động, ngồi một lát liền hảo. Dư cằn này trong chốc lát cảm giác trong lòng thoải mái một ít, cũng có thể nói ra lời nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi xem ngươi mặt mũi trắng bệnh, này có thể là không có việc gì sao. Dư mãi mãi hiện tại liền như vậy một cái tôn tử, phàm là tôn tử có điểm đau đầu cảm mạo kia đều lo lắng cùng cái gì tựa mà. Ngươi chờ có dọa mãi mãi a. Dư cằn không biết nói cái gì. Bên cạnh vương ngọc chi nghe xong, trực tiếp xua tay nói, hảo, dư cằn. Đừng cùng ngươi nãi nãi phân cao thấp, liền như vậy điểm sống, chúng ta một lát liền cấp làm xong rồi, ngươi đi về trước đi, này ngồi ở gió bắc vào đầu cũng không phải sự, trở về hoa chăn bông che che, xem ngươi tình huống này hay là phát xuất đi. Ta thật không có việc gì. Dư càng cười. Được rồi a tiểu tử, mặt đều bạch cùng cái gì tựa mà, còn ở bên này cậy mạnh, liền ngươi kia tiểu thân thể, vẫn là đừng lan lộn. Triệu Lương đống khinh bị liếc liếc mắt một cái dư cản, chạy nhanh trở về, đừng làm cho ngươi gia gia nãi nãi lo lắng, ngươi làm lớn như vậy một miếng đất, chính mình không đem thân thể dưỡng hảo, tổng không thể trông cậy vào về sau ngươi gia gia nãi nãi giúp ngươi làm đi. Đúng vậy. Vương Ngọc Chi hất đệm, cái gì đều đừng nói nữa. Tứ nhỏ liền quật cùng con bò già tựa mà cho rằng người khác biết đâu. Đại nương, ngươi trực tiếp đem đứa nhỏ này kéo về đi, đừng lại ở bên này cậy mạnh. Này tất nhất, phòng khám môn đều không khai, nếu là không được, đi hỏi một chút nhà ai có cảm mạo phát sốt dược. Đây là làm sao vậy? Dư đại vĩ vừa vận từ sơn thượng hạ tới, thấy một đám người vây quanh, có chút tò mò. Có thể làm sao vậy? Vương Ngọc Chi tức giận nói, còn không phải dư hoa tử cạnh mạnh, chính mình đều bị cảm, toàn thân mạo mồ hôi đâu, còn tới xem náo nhiệt. Dư đại vĩ nghe xong, nhíu nhíu mày dối đầu đi xem. Cũng không phải là, này sát mặt còn bệnh đâu. Lập tức liền trầm giọng nói, dư cằn nhi, ngươi đây là ý định làm ngươi ra ra nãi nãi lo lắng đâu. Đừng tưởng rằng cha mẹ ngươi không ở, không ai dám tấu ngươi à, chạy nhanh cho ta trở về hảo hảo che che. Này tất nhất, vạn nhất tàn nhẫn, thượng chạy đi đâu tìm bác sĩ. Nói lại giống dư nãi nãi, đại nương, ngươi cũng đi theo trở về đi, liền mấy cái triền núi tử. Như vậy trong chốc lát công phu chúng ta liền thu phục một cái, cũng hoa không được nhiều thời gian dài, ngươi đi theo trở về cho hắn thiêu điểm nước ấm che che. Đúng vậy, đại nương, đừng làm cho đứa nhỏ này tiếp tục ngồi phong vào đầu. Vương Ngọc Chi nói, này nói không một hồi lâu còn muốn hạ tuyết, này đều dưới không độ ấm. Thổi nhiều còn muốn khởi kẻ điên ngật đáp, bệnh mề gây, đâu? Hào đi, vậy phiền toái đại vĩ, thiểu lương các ngươi. đứa nhỏ này. Thật không cho người bất lo. Dư mãi mãi toán trách liếc liếc mắt một cái tôn tử. Dư cản xem tình huống hiện tại, cảm thấy vừa lúc có cái cây thăng hạn, liền chạy nhanh hạ đi. Liền hắn hiện tại xùy bánh bao, cũng làm không được sống. Chỉ phải xấu hổ đứng lên, cùng mọi người xin lỗi, sau đó theo dư mãi mãi trở về đi. Từ trên núi tử bên này đến dư cản gia kỳ thật cũng không bao xa, đi đường qua đi 10 phút không đến bất quá có chút lời nói dư mãi mãi là sẽ không làm cho người ngoài mặt nói chờ đi đến cửa nhà thời điểm trầm mặc một đường dư mãi mãi mới mở miệng nhỏ giọng nói tiểu tiên nhi ngươi có phải hay không bụng không thoải mái a dư can minh bạch dư mãi mãi hỏi chính là cái gì hơn nữa hắn việc này cũng thật là cùng bụng có quan hệ nhưng ở rõ như ban ngày dưới dưới liền tính là nghĩ kỹ rồi muốn nói cho ra ra mãi mãi hắn cũng đến tìm cái tránh đi người địa phương nói Dư mãi mãi hỏi chuyện thời điểm, chính mở ra sân môn, không chờ đến Dư Càn trả lời, nàng còn tưởng rằng chính mình nói đúng. Cũng liền không có nhiều lời. Chờ vào trong viện, khiến cho Dư Càn đi nghỉ ngơi, chính mình chuẩn bị đi ngao đường đỏ thủy. Dư Càn nhìn bận việc nãi mãi, mãi nhịn rồi lại nhịn rốt cuộc không nhìn xuống. Hắn sớm đã nghĩ tới, chính mình như vậy thân thể, đời này là không có khả năng kết hôn. Mà gia gia mãi mãi, sống nhiều năm như vậy kỷ kỳ vọng nhất chỉ sợ cũng chính là dư ra có hậu. Tuy rằng nam nhân mang thai việc này, lại nói tiếp, nghe tới đều phi thường không thể tưởng tượng, nhưng hắn liên kết với nữ nhân những cái đó khí quan đều có, loại sự tình này lại nói như thế nào hảo đâu. Dù sao dối đầu một đao xúc đầu một đao, chính là hiện tại không nói cho ra gia nãi nãi, về sau tổng muốn nói. Lại đến sang năm hắn đi nơi khác sinh hài tử, này một hai năm trở về, bên này sự tình. Hắn có thể thỉnh người, nhưng bởi vì này bao sơn sự tình, đưa tới nhàn ngôn toánh ngữ, lại là muốn ra giàn mãi mãi thừa nhận rồi. Nói vậy còn không bằng, hiện tại nói, đến lúc đó nếu ra giàn mãi mãi tiếp nhận rồi, liền trực tiếp mang theo hai vị lão nhân ra đi ra ngoài cái một hai năm. Chờ phong bình lại trở về. Càng quan trọng là, hắn không nghĩ đối ra giàn mãi mãi nói dối. Ra giàn mãi mãi tuổi lớn, mỗi khi nghĩ đến điểm này. Hắn đều sợ hãi ngủ không được. Mãi mãi, không đổi. Ngươi đi đem sân nhóm đóng, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này. Gì sự a, Dư mãi mãi kỳ quái. Dư càn đối với mãi mãi chớp chớp mắt, cười nói, hẳn là chuyện tốt đi. Ngươi đi trước đóng cửa, ta ở ta trong phòng chờ ngươi. Ngươi đứa nhỏ này. Dư mãi mãi không biết Dư càn muốn cùng chính mình nói cái gì, nhưng vẫn là đi đóng cửa. Dư càn đem nhà chính môn mở ra. Thừa nãi nãi còn không có tiến vào, đổ hai cái nửa ly nước sôi, ở bên trong thả một ít linh tuyển thủy. liền bưng cái ly vào chính minh phòng. Chờ dư nãi nãi đóng nhà chính môn tiến vào thời điểm, dư càn đã bưng một ly ôn khai thủy ngồi ở cửa sổ án thư biên uống đi lên. Bên cạnh trên bàn sách một khắc ly ôn khai thủy, còn mạo nhiệt khí. Dư càn thấy nãi nãi tiến vào, chỉ vào hắn đối diện một trương lót miên cái đệm ghế bành tử nói, nãi nãi ngồi. Ngươi có gì muốn nói với mãi mãi nói a? làm như vậy thần bí. Ha ha, đừng cười ngây ngô. Ai? Dư càn thở dài, không biết như thế nào mở miệng nói. Có một số việc, tưởng thời điểm có thể tưởng thực hảo, thực hoàn mỹ, nhưng làm thời điểm lại không phải dáng vẻ kia. Dư mãi mãi vừa mới ở bên ngoài cũng lạnh, tùy tay bưng lên trên bàn ôn khai thủy, uống một ngụm, cảm thấy ngọt lành thực, sau đó một không cẩn thận liền đem nửa chén nước uống lên đi xuống. Nhai nai, ngươi chậm một chút uống. Ha ha. Ngươi bên trong phóng đường. Như thế nào như vậy ngọt? Ngài ngoại, ta nhàn không có việc gì sẽ ở trong nước phóng đường, phía trước ra ra không phải nói sao, nhà của chúng ta thủy chất hảo. Ngài ngoại nghe xong cười, ta liền uống so trước kia ngọt, nhưng lại không giống như là đường vị. Ha ha. Được rồi, đừng cười ngây ngô, ngươi mỗi lần ngây ngô cười cũng chưa chuyện tốt. Không phải đâu. Có chuyện như vậy Vốn dĩ liền không biết như thế nào mở miệng, nghe mãi mãi như vậy vừa nói, dư cằn là càng không biết như thế nào mở miệng. Dư mãi mãi thấy tôn tử quân bách, lại cười, người đứa nhỏ này, cùng mãi mãi còn có cái gì lời nói khó mà nói. ngươi muốn lại không nói, mãi mãi nhưng vội đi a còn muốn chuẩn bị cơm tất niên đâu. Đừng, ta nói, dư cằn chào chào cái ốc, hắc hắc, kỳ thật, cũng không biết như thế nào mở miệng. ha <cười> ha Ngươi A. Nói, nếu là ngươi ra ra ở bên này nên chủ ngươi. Cái kia, cái kia, mãi mãi, chính là, ơn, ngươi cùng gia gia có hay không hy vọng nhà của chúng ta có tiểu hài tử A. Tốt, như vậy mở miệng giống như không tốt. A. Dư mãi mãi có chút phấn ngốc, đây là nào vừa ra A. Tiểu hài tử. Cái gì tiểu hài tử? Cái gì tiểu hài tử? Đương nhiên là hắn trong bụng tiểu hài tử. chính là này Này muốn hắn như thế nào mở miệng A. Đời trước đương cả đời hết sức bình thường nam nhân, đời này bỗng nhiên muốn cùng người ta nói chính mình mang thai. Vẫn là chính mình thân nhất người. Hắn thật không biết, lần trước Lao Trung Ý đi hề nói với hắn chính mình mang thai thời điểm, hắn như thế nào liền như vậy rộng rãi tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ là chính mình phản xạ hình cung quá dài. Người đứa nhỏ này, dư mãi mãi đợi nửa ngày, liền chờ tới rồi tôn tử nghẹn hồng một khuôn mặt. Ngươi đây là muốn cấp chết mãi mãi a? Ân. Dư cản tâm một hành, ngẩng đầu nhìn về phía mãi mãi, ánh mắt kia trùng tràn ngập kiên quyết cùng bất cứ giá nào dũng khí mãi mãi. Ta, ta, ta. Ngươi, ngươi có phải hay không có bạn gái? A. Lần này đến phiên dư cản ngốc. Không phải. Kia vì cái gì đỏ một khuôn mặt? Không phải. Dư cản lắc đầu, vừa mới kiên quyết cùng bất cứ giá nào dũng khí, lập tức biến mất sạch sẽ. Dư mãi mãi vẫn luôn nhìn chính mình tôn tử, bởi vì trong phòng sáng lên đèn huỳnh quang, nàng lão nhân ra cặp kia sáng ngời có thần đôi mắt càng có thể thấy rõ ràng tôn tử biểu tình. Hiện tại nhìn đến tôn tử cùng bay hơi khí cầu dường như, cảm giác có phải hay không chính mình nói xúc phạm tới tôn tử. Lập tức trong lòng có chút bất an, thử an ủi nói, tiểu tiền nhi à, ngươi ra ra trước kia cùng ta nói, mặc kệ tương lai ngươi nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt, chúng ta đều duy trì ngươi. Ai, tiểu tiên nhi, đừng như vậy thương tâm. Nãi nãi biết khổ cho ngươi, đời này nếu là tìm không thấy như vậy cá nhân. Về sau à, chờ ngươi tuổi lại lớn hơn một chút, có thể muốn cái hài tử, không phải chính mình thân sinh cũng không quan hệ. Ngươi gia gia nói có thể đến cái gì cô nhi viện đi nhận nuôi. Bên kia cũng có mới sinh ra, ngươi đương chính mình hài tử dưỡng, dưỡng hảo, hắn cũng có thể cho ngươi dưỡng lao tổng trung. Hơn nữa ngươi gia gia nói. Này vẫn là làm tốt sự đâu. Làm chuyện tốt, tiếp sau, kiếp sau ông trời có lẽ liền sẽ cho chúng ta tiểu tiền nhi viên mãn. Ngải ngoại dư càn duỗi tay hủy diệt mãễn ngoại không tự giác rơi xuống lao nước mắt, đối mặt gia dàn mãễn ngoại như vậy thông cảm ăn bài, hắn thật không biết chính mình có thể nói cái gì. Đời trước gia dàn mãễn ngoại sáng sớm liền đi, hắn không có thể nghe được lời như vậy, đời này hắn trước tiên nghe được. Gia dàn mãễn ngoại cả đời không ra quá nhiều ít xa nhà. Xa nhất khả năng cũng chính là năm đó cha mẹ tồn tại thời điểm ngoại ô thành phố nhà xưởng Mà nhà bọn họ đừng nói TV, liền ra đi ô đều không có. Giống cái gì cô nhi viện, gì đó, không cần tưởng cũng biết, khẳng định là ra ra phi thật lớn tâm tư hỏi thăm tới. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, dư cằn nhịn không được khóc lên. Nãi nãi, ô ô, đừng khóc a nhìn xem, ta này già mà không đứng đắn Tiếp nhất khóc cái gì? Đem ta tôn tử đều lặng khóc. "Ô, Nãi Nãi thực xin lỗi. Thực xin lỗi." "Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, ngươi lại không có làm sai cái gì, ngươi cùng Nãi Nãi xin lỗi cái gì à? Ta, ta dư cản ta nửa ngày cũng nói không nên lời chính mình mang thai sự tình, cuối cùng tâm một hành, rướn khoát lôi kéo Nãi Nãi tay đến chính mình đã có chút phồng lên trên bụng. Nãi Nãi nhìn tôn tử, không rõ có ý tứ gì, còn tưởng nói tay nàng không lạnh a." Nãi mãi. Không hiểu. Tiểu tiên nhi, mãi mãi không lệnh, Dưa. Đây là muốn cười chẳng sao. Dư càn. Khẽ cắn môi, khít sâu một hơi. Nãi mãi. Ta kia cái gì, ân, ta bụ. Nãi mãi. Ngài lao liền không thể đoán được sao. Nãi mãi. Ta trong bụng có người tẳng tôn tử. Dư càn bất cứ giá nào. Nói xong lời này sắc mặt khó coi nhìn dư nãi mãi. Năm mươi lăm ăn tết. Dư mãi mãi trước bắt đầu tựa hồ không nghe hiểu. sừng suốt sau một lúc lâu lúc sau, nhìn đến tôn tử bất cứ giá nào ánh mắt, mới rốt cuộc xem như phản ứng lại đây. Chỉ là phản ứng lại đây lúc sau, lại xem tôn tử bụng, trong lúc nhất thời lại lần nữa không biết như thế nào phản ứng. Dư cản xem chính mình mãi mãi che kín nếp nhăn, nghĩ thầm, hay là đem mãi mãi dọa tới rồi đi. Vừa muốn nói gì, liền thấy đôi diện mãi mãi đôi mắt đỏ lên, rơi lệ. Mãi mãi. Ta tiểu tiên nhi, có phải hay không, có phải hay không trường học có người khi dễ ngươi? Không có. Dư cản sửng suốt một chút, nhìn mãi mãi kia thương tâm bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch, ở mãi mãi trong lòng, có lẽ chính mình trong bụng có hài tử cũng không có gì, nhưng nếu là chính mình bị người xấu khi dễ, kia mới là bọn họ lo lắng nhất. Tính, nếu mở miệng, còn có cái gì khó mà nói? Vẫn là đem một chút sự tình nói rõ ràng hảo. Bằng không ra dàn mãi mãi sẽ càng lo lắng. Mãi mãi, trường học không ai khi dễ ta. Người tôn tử ở trường học nhân duyên hảo đâu. kia đứa nhỏ này, hai tử là như thế nào tới. Ha ha, đứa nhỏ này là ta tự nguyện kết quả. Mãi mãi, kỳ thật ta thực thích người kia. Dư cản không đi quản mãi mãi biểu tình. Thằng nói, tuy rằng ta ngay từ đầu liền biết chúng ta sẽ không có kết quả. a nhưng như vậy cũng hảo. Ít nhất ta đời này từng yêu. Dư Càn nói rộng rãi, nhưng nghe ở dư mãi mãi trong lòng, lại là mọi cách khó chịu. Vừa mới thu vào nước mắt, một không cẩn thận lại chảy xuống dưới. Dư Càn nhìn đến mãi mãi không nói gì nước mắt, tức khắc lại luôn uống. Mãi mãi, ngài đừng khóc, ngài nếu là khóc nói, ngươi tôn tử liền không biết làm sao bây giờ. Ta tiểu tiền nhi, ông trời a. Dư mãi mãi kỳ thật tưởng không nhiều lắm. Nàng có thể nghĩ đến không phải dư cản thích người là nam hay nữ, mà là nàng số khổ tôn tử bởi vì thân thể của mình bị người vứt bỏ. Ta tiểu tiền nhi mệnh như thế nào như vậy khổ a Ha ha! Nãi nãi, ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Dư cản cuốn quýt cấp nãi nãi lau nước mắt, sau đó an ủi. Nãi nãi, ngươi xem ta hiện tại thực hảo không phải, ngươi nghĩ lại, ta tương lai cũng không cần đi cô nhi viện, ta có chính mình thân sinh hài tử. Chúng ta lão dư già cũng có hậu, vẫn là lập tức hai cái nga. Dư càng ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng nghe đến dư nãi nãi lô thai, liền cảm thấy chính mình tôn tử càng thêm đáng thương. Ta tiểu tiền nhi, nãi nãi, ngươi muốn lại khóc ta liền không để ý tới ngươi. Mắt thấy nãi nãi nước mắt cùng vòi nước tựa mà, dư càng đau lòng không được, hắn đem sự tình nói cho nãi nãi, chỉ là hy vọng ra ra nãi nãi biết, sau đó không cần vì hắn về sau nhọc lòng. Nhưng này hiệu quả giống như phản, mày nhăn lại, mềm không được, mạnh bạo, vẫn là nói, mãi mãi ngươi không thích ta hải tử. Dư mãi mãi khóc thương tâm, nhưng nhìn đến tôn tử không cao hứng, lập tức chính mình lau lau nước mắt, xua xua tay, không có, tiểu tiền nhi, mãi mãi không có không thích, mãi mãi thích đâu, chỉ cần tiểu tiền nhi thích, mãi mãi liền thích. Làm sao vậy, hoa nhi, như thế nào khóc? Ta không... Ta chính là cảm thấy ra ra nãi nãi vì ta thao như vậy nhiều tâm, ta chính mình lại không nghe lời. Không có, nhà của chúng ta tiểu tiền nhi nghe lời đâu. Ai nói nhà của chúng ta tiểu tiền nhi không nghe lời, ngươi nhìn xem trong thôn bao nhiêu người hâm mộ a. ngươi ra ra nãi nãi đi ra đều bị người hâm mộ đâu. Nói nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Ha ha, nếu là nhà của chúng ta phần mộ tổ tiên thật bức khói, ngươi cùng ra ra nên suốt ruột. Lại nói bừa Dư mãi mãi thành công bị dư càn đậu cười. Lão tổ tông mùa là có thể nói vậy sao. Phi phi phi. Đồng nôn vô kỷ Hư không linh tốt linh. Ha ha. Dư càn cười to. Mãi mãi ta mùa xuân liền quá 18 tuổi. Còn đồng nôn vô kỷ đâu. Người chính là 90 tuổi. Ở mãi mãi trong mắt. Vẫn là tiểu hải tử. Mãi mãi vô vô dư càn đầu. Dư càn vội vàng xin tha gật đầu. Là là là. Ngay sau đó lại ấm ưu nói, Nãi nãi, ngươi có thể hay không cảm thấy ngươi tôn tử không nghe lời, mới đi trường học nửa năm liền cho ngươi lộng hai cái tàng tôn tử trở về. Dư nãi nãi trầm mặc sau một lúc lâu, nắm lên dư cản tay lời nói thâm thiếu nói, Ai? Này có lẽ cũng là ý trời. Ta và ngươi ra gia trước kia còn nói, ngươi có thể hay không sinh hải từ đâu. Như vậy cũng hảo, về sau chúng ta hoa nhi cũng sẽ cô đơn. Bất quá! nếu là ngươi là nữ hài tử nói mãi mãi khẳng định sẽ sinh khí, cảm thấy ngươi không tự trọng không yêu quý chính mình tiểu tiên nhi mãi mãi vẫn là câu nói kia mãi mãi cùng gia gia đời này cũng chỉ có ngươi này một cái tôn tử ngươi sống hảo sống vui vẻ mãi mãi cùng gia gia về sau chính là có cái cái gì vất nhất cũng sẽ không lo lắng cũng có thể nhắm mắt ha ha ta không thích nghe ngươi nói không dễ nghe lời nói gia gia mãi mãi đều già rồi Này không phải cái gì không dễ nghe lời nói. Hảo, mãi ngoại không nói, không nói được rồi đi, người đứa nhỏ này. Ha ha, ta chính là tưởng ra gian mãi mãi vẫn luôn bồi ta. Cái ngốc đồ vật, nói cái gì ngốc lời nói. Này không phải ngốc lời nói. Dư càn phản bác, ta nằm mơ đều tưởng ra gian mãi mãi bồi ta đến lão. Ta hiện tại có tiền, Gia gian mãi mãi cũng có thể hưởng phúc. Sang năm Nãi nãi cùng gia gia còn có thể cho ta mang hải tử. Hắc hắc. Nói đến cái này, hoa nhi, ngươi vừa mới cùng nãi nãi nói, ngươi trong bụng có hai đứa nhỏ. Ân, Như thế nào sẽ có hai cái? Ngươi thỉnh người xem qua. Hắc hắc. Dư càn ngây nô cười, sờ sờ cái mũi, nghĩ nghĩ, đem gặp được Lao Trung Y cùng với chính mình theo sau an bài cấp nãi nãi nói. Tuy rằng mãi mãi có lý giải phương diện khả năng không có ra ra nhanh chóng, nhưng ở trong lòng hắn mãi mãi vẫn là thực thông minh. Cho nên, ta đem này đó nói cho ngươi, là nghĩ, các ngươi nếu là không chê ta, sang năm liền đi theo tôn tử đi nơi khác sinh hoạt mấy năm. Ta đã ở bên kia mua một tòa xinh đẹp phòng ở, phòng ở chung quanh có cái hoa viên, bất quá, kia hoa viên ta muốn đem này biến thành vườn rau, ngươi cùng ra ra có thể bên trong trồng rau. Dư mãi mãi nghe có chút mê hoặc nhưng vẫn cứ là minh bạch. Bất quá, minh bạch lúc sau, dư mãi mãi trong lòng có chút hút hoảng, ở trong mắt bọn họ đứa nhỏ này không đi học cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Tiên nhi a, ta như thế nào nghe ngươi nói thành thị, cùng ngươi đi học không giống nhau, hơn nữa ngươi này bụng to, đi học làm sao bây giờ a? Dư mãi mãi chuyển do hỏi. Dư Càn nhìn chính mình mãi mãi liền minh bạch đối phương đang lo lắng cái gì? Sau đó đống nhiên chi gian, có điểm hối hận việc này không có đồng thời nói cho ra ra. Bởi vì liền tính hắn hiện tại cấp mãi mãi giải thích, phòng trừng lao ra tử biết đến thời điểm, hắn cũng chạy không được phải bị mắng một đốn, sau đó lại giải thích một lần. Ai? Mãi mãi, ngươi tôn tử điệu thấp như vậy nhiều năm, nhưng không đại biểu ngươi tôn tử chính là cái ngu ngốc ga Về đi học sự tình ngươi liền không cần lo lắng. Đến. Ta liền ăn ngay nói thật đi ân, phía trước ta không phải cùng ngươi cùng ra ra nói sao? Ta đi về sau được đến chúng ta giáo thụ thưởng thức, sau đó cùng hắn học tập phần mềm, nga. Chính là chúng ta chuyên nghiệp. Kỳ thật chúng ta kia bài chuyên ngành, ta cao trung thời điểm cũng đã ở trường học thư viện hảo hảo nghiên cứu qua. Lúc sau trải qua giáo thụ chỉ điểm, lại được mấy cái giải thưởng lớn, ta ở chúng ta giáo thụ bên kia đã tốt nghiệp. Hiện tại cũng chỉ chờ 4 năm lúc sau Hồi trường học giao cái luận văn, đem bằng tốt nghiệp cấp cầm. Dư ngã én mãi nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ. Nàng lão nhân gia tuy rằng bởi vì sự tình trong nhà, so giống nhau lão thái thái hiểu biết mọi chuyện nhiều một ít, nhưng lúc này vẫn là bị dư càn cấp lộng mơ hồ. Đây là chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt, ngươi xem người khác ai có thể như vậy? Dư càn hãn, hán này lời nói dối thật là càng nói càng lưu, cũng chính là ngươi tôn tử năng lực cường. Giáo thủ cảm thấy ta nếu muốn lại học được đồ vật cần thiết đi xã hội rèn luyện, trường học trên cơ bản chính là lý luận khóa, mà lý luận khóa ta ở cao trung có học qua, đã học không đến đồ vật. Nãi mãi, người ánh mắt kia có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi ta? Ta dám hoài nghi ngươi. Dư mãi mãi nói nói liền cười. Nói như thế nào đều là nàng tôn tử, trước kia đi học thời điểm, liền nghe hắn ra ra nói đứa nhỏ này thông minh, hiểu được mọi chuyện điệu thấp. Lúc này liền tính không như thế nào nghe hiểu, cũng là thập phần tin tưởng đối phương, ta chính là cảm thấy, học phí bạch giao. kia lão sư thật không phụ trách nhiệm. Dư càn ở trong lòng mặc nghiệm, có lẽ có giáo thụ tiên sinh, số gì. Kỳ thật cũng không tính bạch giao, ít nhất người tôn tử học được đồ vật không phải. Không có nhân gia giáo thụ vì thi đấu quyền lợi huấn luyện, người tôn tử có thể nhanh như vậy thành tài. Lại nói liền tính là mua cái bằng tốt nghiệp, cũng đến không ít tiền. Hơn nữa, hiến đại bằng tốt nghiệp là như vậy hảo mua sao. Mặc kệ thế nào, ở dư mãi mãi tiếp nhận rồi dư cản trong bụng có hai cái bánh bao lúc sau, chuyện khác tạm thời đều bị dư cản lừa dối đi qua. Hiện tại dư cản, liền chờ nhà bọn họ lao ra tử biết sự tình lúc sau, lại đến tìm hắn, ân sau đó tiếp tục lừa dối. Bởi vì hôm nay là trừ tịch, dư cản cùng mãi mãi nói xong lúc sau, liền cùng mãi mãi đi phòng bếp chuẩn bị buổi tối cơm tất nhiên. Kỳ thật cơm tất nhiên muốn chuẩn bị đồ vật, buổi sáng thời điểm bọn họ liền chuẩn bị tốt, trong chốc lát chỉ dùng đem câu đối môn thần rắn lên, sau đó đem lên xào, nên hầm đồ ăn chuẩn bị cho tốt, đồ ăn thượng bản thời điểm, lại phóng một quải tiên liền xong việc. Cái này xương Sườn liền không hầm, buổi tối chúng ta hầm nấm hương gà mái già. Xương Sườn nói làm đường giống hảo. Dư mãi mãi nói, quay đầu lại trừng liếc mắt một cái đi theo hắn tôn tử. Người đứa nhỏ này chính là sẽ không yêu quý chính mình, chuyện này không phải sớm muộn gì muốn cùng gia gia mãi mãi nói, ngươi nếu là sớm nói, mãi mãi năm nay liền nhiều sát hai chỉ gà mái giả. Hào hào cho ngươi bổ bổ. Bổ cái gì, ta hiện tại rất tốt, cái gì không phải ăn. Ha ha, ngươi là được đi ngươi. Mặt khác đồ ăn có thể cùng gà mái giả so. Chính mình đều suy hai đứa nhỏ, bụng đều lớn còn không biết, còn lại nhảy lại nhảy. Dư mãi mãi nhớ tới dư càng nói, chính hắn cũng là mới biết được liền tới khí, ai, ta cũng không biết nói như thế nào ngươi. Tiền mãi mãi ngươi đừng nói a. Chê ta lại nhảy, ta còn càng muốn nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, ta lo lắng ta hai cái thằng tôn tử. Ai u, tính không nói ngươi, phòng bếp trên mặt đất ướt, ngươi liền không cần ở bên này xem náo nhiệt, chạy nhanh hồi nhà chính đi, không có việc gì nói đem nước trà chuẩn bị tốt. Trong chốc lát người làm xong sống đừng liền nước miếng đều nhìn không thấy. Không cần ta hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Ngươi là chuẩn bị ăn bụng đi. Dư mãi mãi liếc liếc mắt một cái tôn tử, nhìn xem thất thượng, buổi sáng thời điểm, cái gì rau dưa, thịt ăn đều thiết hảo. Lúc này điểm cái ngạnh tuổi lửa là được, nhiệt chảo nóng là có thể trực tiếp xào. Dư càng cái, hắn có tiền án không có biện pháp. Bất quá, nhìn xem trong phòng bếp, tuổi lửa đôi cao cao. Mềm xài, ngạnh xài đều có. Hơn nữa dùng quá tủi lửa bếp nấu cơm hắn cũng biết, nay sẽ nấu cơm thật sự rất đơn giản. Ngạnh tủi đốt lúc sau, liền cùng dùng bếp gas gaster mà. Nga, ta đây đi thiêu ừ. hai hồ thủy. Đi thôi đi thôi, sửa ấm có thể, biệt ly than đá cái sọt thân cần quá. Ơn, đã biết. Dư càn gật đầu, lại xem mãi mãi kia khẩn trương trung mang theo dáng vẻ hạnh phúc, trong lòng một trận biến níu. Buổi chiều 5 giờ thời điểm, đi sái phân bón liền đã trở lại. Đại gia đem đồ vật kéo gần dư càn ra sân, lại giúp đỡ dư ra ra đem đồ vật bỏ vào phòng cất chứa. Dư mãi mãi thấy đại gia vào sân vội vàng để ra dư càn thiêu nước gấm cấp chuẩn bị hai chậu tới rửa tay rửa mặt. Thầy xong lúc sau, lại thỉnh người vào nhà đi ngồi ngồi. Tiếp nhất, bận việc xong liền đuổi người đi, kia không phải người làm sự tình. Hơn nữa chính là ăn cơm tất nhiên. Dư ra cũng không sớm như vậy. Dư càn sớm tại đại gia tiến sân thời điểm, liền đem nước trà cùng nước suối so le chuẩn bị cho tốt, nước suối làm cho không nhiều lắm, nhưng liền như vậy điểm, loại bỏ buổi chiều đại gia vội trăng sau một thân mệt nhọc lại là vừa mới. trừ bỏ nước suối, dư càn nghĩ đến bận việc như vậy thời gian, đại gia khẳng định bụng cũng đói bụng. Liền chuẩn bị hạt dưa, kèo cùng với ngọt mỏng giòn cùng sau lại mới mua tiểu kê bánh kem. Ngọt mỏng giòn cùng tiểu kê bánh kem thứ này, người trong thôn đều thích ăn, nhưng bởi vì giá vấn đề đại gia ngày thường mua cũng là chính mình người nhà ăn, trăm triệu là luyến tiếp lấy ra tới đại khách, trừ phi kia khách nhân là chính mình cực kỳ thân cận thân nhân. Bởi vậy dư càn đem ngọt mỏng giòn cùng tiểu kê bánh kem lấy ra tới, không nói mấy người phụ nhân cùng tuổi trẻ tiểu tử, chính là mấy nam nhân cũng ở uống xong nước trà lúc sau nhịn không được ăn mấy khối. Dư cạn nhìn đại gia ăn cái gì thời điểm, liền đem sớm chuẩn bị tốt, dùng hồng giấy bao thủ lao đem ra. Bên trong tiền đương nhiên phía trước nói, liền nhìn chiều nay này không ngừng hạ nhiệt độ, còn thường thường sái mấy viên tiểu tuyết tử thời tiết, cấp thiếu cũng không thể nào nói nổi. Tiểu tiên nhi ngươi này thật là cẩn thận, còn dùng hồng giấy bao, đây là cho đại gia hỏa phát bao lì xì đâu. Thôn trưởng trêu chọc, lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, vớt hồng giấy bao hạ đồ vật bộ dáng nơi này tuyệt đối không ngừng phía trước nói cái kia số trong lòng càng cao hứng này một buổi chiều không bạch bận việc dư càng bị thôn trưởng treo trọng cũng không ngượng ngùng hào phóng đáp lại ha ha đại bá ta này cũng chính là đồ cái cất lợi tiết nhất cho các ngươi giúp ta bận việc như vậy nửa ngày lại không ở nhà ta ăn một bữa cơm bao cái bao lì xì công phu nếu là lại luyến tiếc hoa nói vậy thật không thể nào nói nổi bất quá này bữa cơm là nhất định phải ăn chờ sơ mấy thời điểm mọi người đều nhàn thời điểm liền tới đây rượu ngon hảo yên hầu hạ nghe được rượu ngon hảo yên mấy cái an qua hảo yên người đôi mắt đều sáng ha ha sinh viên chính là không giống nhau lễ hành nhiều đa dạng nhiều triệu lương đống cười nhéo nhéo bao lì xì cũng không xem bên trong tiền số trực tiếp liền phóng tới áo trên trong túi ta nói dư cản đuổi minh có đôi khi ngươi cũng cho chúng ta ra kia tiểu tử học bù. Ngươi thúc còn trông cậy vào hắn cũng có thể khảo cái đại học đâu. Cái này không thành vấn đề, tùy thời đều có thể. Ngươi là có thể. Dư cản từ trước đến nay đều dễ nói chuyện triệu lương đống lao bà cười, cũng không biết nhà của chúng ta vị kia có hay không thời gian. Ha ha! Vương Ngọc Chi nói trọc cười nhà chính bên trong mọi người. Trong thôn cái nào hài tử là cái dạng gì, đều là biết đến, triệu lương đống nhi tử sơ trùng, nhưng ham chơi toàn thôn nổi tiếng phía trước dư gia gia nói trên mạng liên ái chính là vị kia bởi vì là tuyết nhất mắt thấy trời tối mọi người liền ở dư cản gia ngồi nửa giờ ấm áp thể liền đi rồi mọi người rời khỏi sau không sai biệt lắm một giờ dư cản gia mới thả pháo kính tao thần bắt đầu cơm tất nhiên dư gia gia bên kia nguyên bản dư cản cho rằng ít nhất đến ngày mai buổi sáng hoặc là qua cái mấy ngày dư mãi mãi mới có thể nói Kết quả ăn xong cơm tất nhiên nhặt mâm thời điểm, đã bị cấp dư nãi nãi bạo ra tới. Lúc ấy dư càng chính bội vàng cùng dư ra ra nhặt mâm, đây là bọn họ đem từng yêu năm quý cũ nữ nhân nấu cơm, nam sĩ phụ trách thu thập. Dư nãi nãi có thể là nghe được nhà bọn họ tân mua trong tivi mặt nói gì đó, trong lòng một cao hứng liền cười ha hả cùng dư ra ra nói. Sang năm nhà bọn họ liền phải thêm hai khẩu người. Dư càng nghe được nãi nãi nói. Tưởng Lấp kín mài mễn mãi miệng đã chậm. Chờ Dư Gia Gia dò hỏi cái gì? Hai người, thời điểm, Dư Càn hận không thể trực tiếp tìm cái khe đất trước trốn trốn. Từ cha mẹ rời khỏi sau, nhà bọn họ lao ra tử, nhưng chính là việc nhân đức không nhường ai một nhà chi chủ, Dư Càn ngày thường cũng sợ nhất hắn ra ra. Người thượng chạy đi đâu? Dư Mãi mãi còn không có trở lại Dư Gia Gia nói, Dư Gia Gia liền thấy chính mình tôn tử Tưởng Lưu.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 Ta có thể đi bao xa? Không biết. Long Trạch diễn lấp đầu, hiện tại hình thức thật khó xem, nếu chỉ có ngươi như vậy một thân tây, liền tính ngươi cường đại nữa, sớm muộn gì sẽ bị người nhổ tận gốc. Long gia vẫn là muốn lưu trữ, nhưng hắn chủ nhân cần thiết đổi. Ngươi như vậy tưởng? A, kỳ thật ta vẫn luôn đều như vậy tưởng. Ta muốn không phải ông ngoại gia tài phú, mà là bọn họ toàn bộ gia tộc.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 Cùng thực tế kém cái cực nhỏ, đó là cho chính mình thở dốc không gian. Ta cảm thấy ngươi lúc này đang nằm mơ. Long trạch thao đối Long trạch diễn ý tưởng khịt mũi coi thường. A, ta phải làm ngậm nói, ta sẽ muốn ôm tiểu tiền nhi ngủ ngon. Long trạch thao, ha ha. Ta phát hiện ta giống như thật sự xong rồi. Ta hiện tại cư nhiên như là tình đậu sơ khai tiểu nam sinh giống nhau, bắt đầu tưởng hắn. Kỳ thật, hắn cũng là.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 56 gần nhất đổi mới. Người thượng chạy đi đâu? Dư mãi mãi còn không có trở lại dư gia gia nói. Dư gia gia liền thấy chính mình tôn tử xúc xúc cổ tưởng khai lưu. Thông minh lão nhân trực giác nói cho hắn. Dư mãi mãi nói việc này phòng trừng cùng tôn tử có quan hệ. Bị trào dư càn cổ lại lần nữa co rụt lại. Nhàn nhạt ưu án liếc mãi mãi giống nhau. Nói thầm nói, ta trước đem mâm đoan đến phòng bếp đi. Dư gia gia dừng lại chưa nói cái gì. Dư Càn lập tức không nói hai lời, trước đột. Đến nỗi mãi mãi muốn như thế nào cùng Gia Gia nói, Ơn, hiện tại chỉ hy vọng, mãi mãi có thể trực tiếp đem Lão Gia tử cấp tuyết phủ. Mầm mới vừa đoàn đến phòng bếp, còn không có tới kịp bông, Dư Càn liền nghe thấy nhà chính hắn Gia Gia bỗng nhiên nâng lên thanh âm, tiểu lá gan run lên, thiếu chút nữa không đem trong tay mầm cấp ném. Ai? Quả nhiên hôm nay trước cấp mãi mãi thẳng thắn là sáng suốt, liền hắn Gia Gia kia tính tỉnh. Đừng nhìn ngày thường cười ha hả, giống như thực hiện hòa tựa mà, chân chính có sự thời điểm, phỏng chừng ngươi lời nói còn chưa nói xong, hắn liền bạo. Đệ nhất nháy mắt hắn cũng chỉ biết hướng chỗ hỏng tưởng. Dư cản xúc bếp muôn hạ, một bên sửa ấm một bên chờ đợi dư lao ra tử lại đây thẩm phán hắn. Sau đó qua đã lâu, tư phủ hai người như thế nào còn chưa nói xong thời điểm, mới nghe trong viện vang lên giày cùng tuyết hạt cọ sát thanh âm. Dư cản đem thân thể tận lực hướng bếp môn hạ súc, đáng tiếc kiếp này cũng không biết sao lại thế này, từ quân huấn lúc sau, này nửa năm qua, hắn thân cao điên cuồng hướng lên trên vọn, nửa năm xuống dưới lăng là cao hơn 56 cm phá tan kiếp trước 173cm độ cao. Cho rằng trốn bếp môn hạ ta liền nhìn không thấy ngươi. Dư ra ra vào phòng bếp, đem trong tay mâm chén, hướng thất thượng một ném, mâm chén đua tử sôn sao thanh âm, dọa dư cản thẳng xúc cổ. Ngươi chính là trốn bếp trong môn mặt đi, Lão tử cũng thấy được. Bếp trong môn mặt có hỏa, hắn mới sẽ không như vậy nốc. Nếu là bình thường dư càn xác định vững chắc nói như vậy, bất quá, lời này lúc này này chê cười hắn là không dám nói, nói phỏng trường lao ra tử dưới sự tức giận dám trực tiếp cho hắn mấy cây vậy. Thấp đầu, dư càn một bộ nhận sai bộ dáng, ngoan ngoãn đứng lên, thuận tiện lại trang trang đáng thương, ẩm ừ nói, ra ra, thực xin lỗi. Hừ. Hiện tại nói xin lỗi còn có cái dám dùng. Dư ra ra đứng ở phòng bếp chính giữa, đỉnh đầu gáo bầu đèn, chiếu rọi hắn ra mua thân hình, nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng có thể nghe nói hỏa khí không nhỏ, mang theo nồng đậm hận sát không thành thép ý vị. Được rồi, ngươi cũng đừng cho ta chàng, dám ném ta lão dư ra mặt, ngươi chính là giang ngứa. Ta nói cho ngươi, ngươi mãi mãi nói những cái đó, ta căn bản không tin. Ta biết. Những cái đó khẳng định đều là ngươi hứng nàng, hiện tại lao tử cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, cho ta nói thực ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói không tốt, ngươi liền cút cho ta, ta lão dư ra ném không dậy nổi người này. Ta, ta không lừa mãi mãi. Dư cản suy tư một lát, liền minh bạch lao ra tử hoài nghi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía hắn ra ra, ta cấp mãi mãi nói đều là thật sự. Ngài nếu là không tin, ta cũng không thể nói gì hơn chó má thật sự. Ngươi cho ta nói thực ra. a, Gia Gia, ta nói, nhưng ngươi không tin, ngươi còn muốn ta nói cái gì? Những cái đó tiền lại như thế nào tới? Thiền đương nhiên là chính hắn tránh. Dư càn mày nhăn lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía hắn Gia Gia, vì Lao Gia tử không tin chính mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Gia Gia, ta còn không có tiện đến dùng thân thể của mình đi đổi tiền nông nỗi. Lại nói. Ta phía trước cũng nói qua, chính là đem ngươi tôn tử toàn bộ mua, phân giải mua, cũng không có khả năng mua được so ngươi tôn tử hiện tại trên tay có tiền nhiều số. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi tôn tử chính là hy thế chân bảo, đáng ra thực. Ta tôn tử, ta tôn tử vốn dĩ chính là bà bối, chính là hy thế chân bảo. Lão gia tử bị dư càn chất vấn không lời nào để nói, lại xem dư càn kia giống như bị thương lại ủy khuất mặt, cuối cùng chỉ có thể hô lên như vậy một câu tới. Những lời này vừa nói, dư càn vốn dĩ cảm thấy buồn bực tâm tình, lập tức liền tan thành mây khói. Bất quá, vẫn là vì Lao gia tử không tín nhiệm hắn, lạnh lùng ném ra một câu, kia cũng chỉ có chính ngươi như vậy cho rằng. Thật không phải ta tưởng như vậy. Ngài Lao còn có thể lại nghĩ nhiều một chút. Vậy ngươi nãi nãi nói, hai tử, là chuyện như thế nào? Cái này thật sự có. Ân, bất quá chính là ta coi trọng một người mà thôi thực xin lỗi gia gia, ta không tưởng cấp dư gia mất mặt, ta cũng biết lúc ấy ta có chút xúc động. bất quá ngài yên tâm, liền tính chúng ta thích ra, người nọ cũng sẽ không đem chuyện của ta nói ra đi. là cái kia cho ngươi đặt cung thuốc lá và rượu. o, oh, dư càn chấn kinh rồi, lão gia tử cư nhiên có thể nghĩ đến đây. chỉ là liền tính lão gia tử đoán được, dư càn lúc này cũng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. hắn hiểu biết dư gia gia tính cách. Nếu là thật nói là đối phương, phỏng chừng những cái đó hắn thật vất vả trộm trở về thuốc lá và rượu liền phải bị lao ra tử cấp tạm. Ra ra, ngươi, ngươi nghĩ đến đâu đi? Đó là ta phía trước công tác lao bản cấp. Dù sao Long Trạch diễn cùng Long Trạch thao hai người thích cải trang một người, lúc này trước lấy tới gánh trách nhiệm đi. Ngươi không phải kẻ thứ ba đi. Phúc! Dư càn muốn phun, còn kẻ thứ ba. Lao gia tử là ở nơi nào xem gia đình luân lý kịch ta đây là? Nhà bọn họ TV năm nay ăn Tết mới mua a Không cần phải nói, khẳng định là ở Tam gia gia tiểu điếm. Gia gia, ta cảm thấy ngươi lần sau xem TV thời điểm, vẫn là xem kháng chiến, võ hiệp đi, hoặc là hải kịch cũng đúng. Bằng không tiểu phẩm. Dư càn hảo tâm kiến nghị, ngài lão này sức tưởng tượng cũng quá phong phú, chính là ngươi tôn tử lại vô dụng. Cũng sẽ không muốn đi đường kẻ thứ ba a Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi. Đối phương là độc thân, chỉ là bởi vì người thân phận vấn đề, hắn cuối cùng sẽ kết hôn. Cho nên, chúng ta mới không thể ở bên nhau. Bất quá, người khác còn tính không tội. Là ta chính mình không nghĩ chậm trễ đối phương. Không tội cái giám. Dư càn ở trong lòng thêm một câu, đây đều là tự cấp người khác sắc mặt thiết vàng. Ai? Dư gia gia trầm mặc sau một lúc lâu, thật mạnh thở dài. Nếu như vậy, vậy chiếu ngươi tưởng làm đi. Dư gia gia thở dài đi đến thất bên cạnh, chuẩn bị thu thập chén bàn. Quá sông năm, ngươi tìm người hỗ trợ nhìn này sơn, ta và ngươi mãi mãi liền đi theo ngươi ngươi nói kia địa phương. Gia gia, khác ngươi cũng không cần phải nói. Dư gia gia xua xua tay, theo sau lại hỏi, kia bác sĩ có thể tin được không? Tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài nhưng có thể thấy được là người tốt việc này vẫn là đến lúc đó lại nói Lão gia tử nhìn lướt qua tôn tử giữ lại chính mình ý kiến dư càng nghe Lão gia tử nói liền biết hắn khả năng không thế nào tín nhiệm Lão Trung Y hề Kỳ thật ngẫm lại cũng là rốt cuộc chính mình nhận thức đối phương cũng không lâu Lão nhân gia luôn là so với chính mình tưởng khoan một ít dư càng ngồi ở nhóm lửa trên ghế đồi ra ra câu được câu không nói chuyện hiếm có thể là cảm thấy biệt lưu đi, dư gia gia từ đầu trí cuối trừ bỏ phía trước hỏi hài tử phụ thân vấn đề, liền không nhắc lại quá hài tử. như vậy cũng hảo, nếu là lao ra tử thật hỏi, cùng dư mai yên mãi tuổi mà, hỏi cái gì hài tử mấy tháng, có hay không bất lương phản ứng gì đó, hắn phỏng trường lại nên dối dám. tề hảo chén, dư gia gia trực tiếp chuẩn bị rửa mặt nước ấm, chờ đại gia rửa mặt hảo. tiết âm lịch tiệc tối sớm đã bắt đầu rồi, bởi vì trong nhà nghèo. Phía trước Dư Gia từng có một đài hắc bạch TV, sớm bị Dư Gia Gia cấp bán. Lại nói tiếp, nhà bọn họ có thật nhiều năm không có đơn độc cùng nhau xem Tết âm lịch tiệc tối. Trước kia muốn nhìn đều là chạy đến Tam Gia Gia Gia đi xem. Nhìn Gia Gia nãi nãi, xuyên thật dày ngồi ở chậu than biên hạnh phúc nhìn trong TV các loại biểu diễn. Giờ khắc này Dư Cản cảm thấy thực viên mãn, thực hạnh phúc. Trực tiếp dùng linh tuyển thủy thiêu một hồ thủy. Sau đó cùng ra ra nãi nãi giống nhau, ăn mặc thật dày áo lông vũ, lại khoác áo khoác, một bên sưởi ấm, một bên ăn hẳn dừa, kẹo chờ đồ ăn vặt, một bên nhìn tết âm lịch tiệt tối. Nửa đêm 12 giờ đếm ngược thời điểm, dư cản không chờ ra ra nãi nãi nói, liền đánh xuống tay điện đi trong viện thả một quải tiếp năm tiên. Tiếp năm tiên phong xong trở về, đại gia tẩy tẩy liền ngủ, lại nói tiếp bọn họ bên này không kia cái gì gác đêm thói quen. Giống nhau đều là ăn ăn uống uống nhìn Tết âm lịch tiệc tối Tiệc tối kết thúc trên cơ bản đều ngủ Đại niên mùng 1 Đại gia sớm rời giường Tháng riêng mùng 1 ở bọn họ bên này là tuyệt đối không thể ngủ nướng Nói là nếu đại niên mùng 1 ngủ lười giác Này một năm đều đến lười ở trên giường Cho nên ở bọn họ bên này Mặc kệ là đại nhân tiểu hài tử trước một ngày ngủ nhiều vãn Ngày hôm sau đều sẽ sớm rời giường giữ càn lên thời điểm Gia gian mãi mãi đã ở bận việc cơm sáng. Một bên rửa mặt, vừa nghĩ trong chốc lát cấp gia gian mãi mãi chúc tết muốn nói cắt tường lời nói. Rửa mặt xong đem sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đặt ở trong túi. Năm rồi thời điểm, mặc kệ nhiều ít, đều là gia gian mãi mãi cho hắn bao lì xì. Năm nay hắn có tiền, hơn nữa trong bụng cũng có bánh bao. Hắn phải làm ba ba, đã là đại nhân, cho nên này bao lì xì đến hắn bao cấp gia gian mãi mãi. Bao lỷ xì dư cản chuyên môn bao cái sáu sáu đại thuận con số, sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nguyên sáu giác sáu phần. Sáu cái sáu thực tốt con số, ngụ ý cũng hảo. Bất quá nói đến cái này sáu cái một phân tiền, vẫn là hai cái bao lỷ xì mười hai cái một phân tiền. Lúc trước chuẩn bị thời điểm, thực sự làm dư cản sốt ruột một phen, cũng là may hắn khi còn nhỏ thích tích cốc tiền nguyên nhân, có chính mình chuyên môn đồ hộp cái chai. Sau lại vài phần tiền như vậy tiền trinh dùng không ra, liền lưu tại bên kia. Bằng không thật đúng là thấu không đồng đều. Mặc kệ thế nào, hôm nay hai cái bao lì xì sở muốn biểu đạt ý tứ đều là hắn đối ra ra nãi, nãi lớn nhất chúc phúc cùng hy vọng. Tân nhiên đầu mấy ngày bởi vì náo nhiệt luôn là quá thực mau bất chi bất giác liền đến đại niên sơ sáu. Lại mặt sau sơ bảy sơ tám, trong thôn một ít sơ trung cao trung học sinh liền bắt đầu lục tục khai giảng. Một ít làm công, tưởng sớm một chút ra cửa, cũng chuẩn bị ra cửa. Dư Cản ra không có gì thân thích, bởi vì cha mẹ song song rời đi quan hệ, những năm gần đây người trong thôn kiếm kỵ, liền đến nhà bọn họ chúc Tết tiểu hài tử đều không nhiều lắm. Sẽ đến cũng đều là quen thuộc. Cho nên, mùng một qua đi, Dư Cản cùng hắn ra ra nãi nãi, trên cơ bản liền nhàn ở nhà. Nhàn rồi cũng hảo vừa lúc dư càn đem năm nay vùng núi gieo trồng kế hoạch lấy ra tới cùng ra ra mãi ngoại, ngoại thương lượng thương lượng. Ở dư lão ra tử trong mắt, nhà này mới vừa bao xuống dưới vùng núi, kia thổ chất thật không được, đầu mấy năm là khẳng định thu hoạch không được gì đó. Hơn nữa hắn ý tứ là, đầu mấy năm, dứt khoát liền loại một ít có thể làm thổ địa hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức thu hoạch. Mà dư càn ý tưởng lại là, có tăng thêm linh tuyển thủy phân bón tầm bổ. Hơn nữa từ đại niên 30 đến đại niên sơ tam đại tuyết bao trùn bảo dưỡng, năm nay không nói mặt sau ngốc tử sơn, chính là bên cạnh mấy cái triền núi tử, cũng là có thể ra điểm đồ vật. Ít nhất những cái đó còn đứng ở trên núi cây trà, ở trải qua này nói mang theo linh tuyển thủy phân bón dễ chịu lúc sau, năm nay là có thể lại lần nữa rực rỡ tân sinh. Dư cản cũng không cầu vài thứ kia có thể sản nhiều ít lá trà ra tới, liền hướng về phía bị linh tuyển thủy tẩm bổ phân. Những cái đó lá trả xuống dưới phải là thứ tốt. Mặt khác, dư càn lại cùng hắn ra ra nãi nãi nói, hắn chuẩn bị ở ngốc tử sơn thượng hạt giống cây kim ngân, hà thủ ô, thiên ma trở trung dược, cùng với hạch đào, quả phỉ, sơn cha, sơn quả táo chờ thích hợp bọn họ bên này khí hậu quả hạch. Hoa nhi a, nhân gia bao sơn đều loại quả táo, quả lê, quả quýt, quả đào, sao ngươi tẫn loại này đó không hiếm lạ đồ vật a. Loại này có thể bán tiền sao? Dư mãi mãi nghe có chút sốt ruột, tuy rằng nàng tôn tử nói có tiền, nhưng vài thứ kia loại chính bọn họ ra cũng ăn không hết ta. Dư gia gia cũng gật đầu, đồng dạng phát ra nghi vấn, dư càn, ngươi loại này trung dược ta nhưng thật ra không ý kiến, bởi vì ta nghe nói trung dược thứ này đăng giá. Nhưng ngươi loại kia cái gì? Hạch đào, quả phỉ, sơn cha, còn có giã quả táo là làm gì? Chính ngươi ăn. Hắc hắc, ra ra, chúng ta trước không nói kia đồ vật giá trị, ta chỉ hỏi ngươi cùng nãi nãi một vấn đề, các ngươi hai cái đối ăn phương diện so với ta hiểu được nhiều, các ngươi nói này quả táo, hạch đào có dinh dưỡng sao? Hai vị lão nhân ra bị tôn tử như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra có điểm minh bạch, không nói cái khác, này quả táo cùng hạch đào nhưng đều là thứ tốt, bọn họ bên này người không hiếm lạ là bởi vì ăn được đến, khá vậy không đại biểu người khác không hiếm lạ a. Nhìn xem các ngươi cũng hiểu không là, nay quả táo là bổ huyết thứ tốt, tuy rằng ta không biết này sơn quả táo có tác dụng gì, nhưng thành phố lớn người, đã có thể thích gan hoang dại, nếu là chúng ta sơn quả táo có thể sinh sản nhiều, còn sợ không ai muốn, chỉ sợ người khác đều giá cao tới cẩu. Hạch đào, quả phỉ liền càng không cần phải nói, các ngươi biết trong thành hạch đào bao nhiêu tiền một cân sao. Quả phỉ thứ này, chúng ta bên này tiểu thành thị còn không có. Nhưng thành phố lớn một cân có, hiện sao hiện bán, một cân vài đồng tiền đâu, nghe nói cũng không đủ cầu, giá cả còn muốn trướng. Chúng ta bên này trực tiếp loại trên núi, hoang dại, về sau cũng là không lo mua. Nghe ngươi nói như vậy, như vậy đều là chuyện tốt đâu. Dư gia gia có chút không tin. Dư càng đắc ý lại tự lên nói, liền ngươi tôn tử này đầu, đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, còn tưởng người khác không biết, nếu là mọi người đều biết. Ngươi nói chúng ta trồng ra không phải muôn bán ngon rẻ. Khác không nói, chờ năm nay các ngươi đi thành thị trụ đoạn thời gian sẽ biết. Dư Càn nói, đến nỗi bên cạnh mấy cái triển núi tử, trừ bỏ ta tưởng loại cây trúc địa phương. Mặt khác năm nay nói, liền thỉnh người trực tiếp trồng hoa sinh, khoai lang đỏ, bắp, hạt mẹ tính. Dư Càn nói cao hứng, nhưng Dư Gia Gia trong lòng lại là không đế, loại này mà cũng không phải là nói nói là được. Hoa Nhi, ngươi tưởng hảo. Nhưng ai cho ngươi làm a? Luôn có người. Dư càng nghĩ nghĩ nói, bất quá, nói thật, ta không nghĩ thỉnh bản địa, ta tưởng trực tiếp thỉnh nơi khác người lại đây. Thuận tiện lại làm đại bá, nhị thúc bọn họ giúp đỡ xem, chờ cuối năm thời điểm chúng ta trở về, trực tiếp cho bọn hắn tính tiền công. Ngươi nhưng thật ra tưởng hảo. Ra ra, ta này không phải cũng là không có biện pháp sao. Dư càng thở dài, vì lao dư ra thể diện. Ta chỉ sợ ba năm đều không thể tự mình chỉ huy. Dư gia gia lại không ủng hộ tôn tử nói, nhìn thoáng qua dư cản, này sơn cũng không phải là ba năm là có thể loại lên. Ba năm thời gian, ngươi loại đồ vật, đại khái vừa mới mới vừa tiến vào thu hoạch thời điểm. Hắc hắc! gia gia ngươi thật lợi hại, vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Dư càng cười, ngài xem chúng ta này đập chứa nước, còn có phía sau núi con sông, ta về sau còn tưởng dưỡng chút gà vịt. Dê bỏ chờ, mấy thứ này đều không phải lập tức là có thể làm tốt, nhưng giai đoạn trước công tác rồi lại là cần thiết. Ai? Quả nhiên là lớn, này đầu chuyển động mau a. Dư ra ra nghe xong như vậy nửa ngày dư càn ý tưởng, cũng có chút tâm động, này vùng núi nếu là thật chuẩn bị cho tốt, này quả thực cùng quá khứ địa chủ tựa mà, nghe ngươi như vậy vừa nói, lòng ta đều động. Chỉ là dư càn, đừng quên kia vùng núi thổ địa, cũng không phải là ngươi định đoạt. Ta biết, này cải thiện thổ nhưỡng cũng muốn từng bước một tới. Dư càn gật đầu, hắn cũng biết ra ra ban khoan, đúng rồi, ta năm trước định cây giống, đại khái 12 là có thể đến, đến lúc đó phỏng trừng còn muốn thỉnh người hỗ trợ. Hỗ trợ liền hỗ trợ đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chính mình đi loại? Dư ra ra nói ngắm ngắm dư càn áo lông vũ hạ bụng, này sẽ ăn mặc áo lông vũ nhìn không thấy, chờ dư càn đem áo lông vũ cởi, kia thật đúng là, 14 tháng liền nô lên tới. Quả nhiên là song bào thai A. Phía trước hắn còn chưa tin, mấy ngày nay xuống dưới, hắn là không tin cũng đến tin. Bất quá rồi dám song tôn tử mang thai việc này lúc sau. Nói thật, dư gia gia vẫn là thực chờ mong tôn tử trong bụng tàng tôn tử xuất thế. Có lẽ đây cũng là trời cao rốt cuộc mở mắt, rốt cuộc chuẩn bị cho bọn hắn lao dư gia điều đường sống. Dư cằn ở hạt giống công ty định chế cây giống, quả nhiên ở 11 buổi chiều phải tới rồi thông chi. 12 buổi sáng liền từ một chiếc xe tải vận lại đây, thuận tiện hạt giống công ty còn cho hắn lộng tới hắn hỏi thăm quá có thể sinh mang cây trúc, cùng với đưa tặng vài loại mùa cây ăn quả. Mà ở này phía trước, Dư cẩn cũng ở thỉnh trong thôn mấy cái thân cận người cùng với thôn trưởng ăn cơm thời điểm, liền đem sự tình nói. Nay sơn núi xuống dưới, là khẳng định muốn trồng cây. Điểm này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng duy nhất là mọi người cảm thấy không thượng đạo chính là dư cản cư nhiên dùng ngốc tử sơn như vậy đại khối địa phương loại cái gì sơn quả táo, hạt đào, hạt rẻ cùng sơn tra thứ này loại có thể bán tiền sao? bất quá sau lại ngâm lại ngốc tử sơn thổ địa hoàn cảnh mọi người lại có chút đồng tình dư cản cảm thấy oai nhi này phỏng trừng cũng là không có biện pháp có đồng tình tự nhiên đối dư cản nói sự tình liền đệ bụng chờ hạt giống công ty đem cây giống vận lại đây. Đại gia trưởng chính mình quan hệ, ở trong thôn thét to vài tiếng, liền đem trồng cây người tìm đủ rồi. Trong thôn chính là có người không yêu cùng dư gia giao tiếp, nghĩ đến đi trồng cây có tiền lấy, cũng sẽ không theo tiền không qua được. Đến nổi thụ tới nước tình huống, dư càng sớm tại cây giống vận tới phía trước, liền thác hạt giống công ty giúp hắn mua một đài công lớn có thể máy bơm, lại lộng cái cây số thượng thủy quảng, trực tiếp từ sau núi trong sông đem thủy triệu đến trên núi. Có máy bơm. Đi trồng cây người càng phương tiện. Một hai trăm người, hai ngày liền đem sở hữu cây giống đều loại thượng ngốc tử sơn. Cây giống loại hảo, dư càng thác mấy cái ở cao trung còn tính không tồi đồng học hỏi tham thuê công nhân sự tình cũng có tin tức. Tuy rằng mấy cái cao trung đồng học cùng hắn đều là một cái thị, nhưng ăn không được Trung Quốc địa phương đại không phải. Nội thành phía dưới còn có tướng, huyện xong rồi còn có chấn, chấn phía dưới thôn nhiều A chính là một cái thị, đi nơi khác. Cho nhau chi gian không nói, cũng là rất khó biết đến. Dư cản phía trước nói muốn tìm nơi khác thuê công nhân, nhưng cũng không cần liền nhất định một hai phải là nội thành bên ngoài, hoặc là tỉnh bên ngoài. Dù sao ở hắn trong mắt, chỉ cần ra bọn họ cái này chấn là được. Hắn tổng cộng liên hệ sáu cái đồng học, cuối cùng tìm tới người lại chỉ có tám. Nay kỳ thật cũng có thể lý giải, bởi vì hắn liên hệ sáu cái đồng học, trong nhà đa số đều là nông thôn, mà nông thôn người giống nhau làm công, chỉ cần nghe nói là cho đồng dạng là nông dân người làm công, liền bản năng bài xích. Có thể tìm được tám người, thiệt tình không tồi. Dư cản ở loại song thụ lúc sau, biết chính mình ở trong thôn đãi thời gian không có khả năng dài quá, liền lập tức hẹn kia mấy cái giúp hắn tìm được người đồng học, này mấy cái đồng học cùng hắn giống nhau đều là thượng đại học, nhưng bởi vị trí nguyện bất đồng, đại gia trời nam biển bắc tách ra rất xa. Mấy cái đồng học lại đây thời điểm cũng thuận tiện đem tìm được người mang theo lại đây. Tám người, hai đôi bốn năm chục tuổi trung niên phu thê, hai cái độc thân không độc quá cái gì thư, đều là từ trong núi tới, diện mạo hàm hậu, thân thể chắc nịch tiểu tử, cùng với một đôi xuất ngũ quân nhân. Sở dĩ nói kia xuất ngũ quân nhân là một đôi, nay còn muốn ít nhiều dư cản hai đời đều thích nam nhân, mà này hai cái quân nhân ở giới thiệu thời điểm, nói bọn họ là một cái bộ đội.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 Là có thể tận tâm tận lực làm bạn một người ba năm trở lên, liền có thể nhìn ra này hai người chi gian có nào đó không muốn người biết sự tình. Mà vị kia thân có tàn tật quân nhân, cũng chính là thiếu một chân mà thôi. Dư cản sau lại mới biết được, kia chỉ chân là ở lần nọ nhiệm vụ trung bị sinh sôi tạt rớt. Cái này cũng chưa tính cái gì, chờ đến sau lại cùng người nào đó lại lần nữa tương nộ thời điểm, khi đó kia trường hợp chỉ làm hắn mạc danh cảm thán thế giới thật tiểu a. Đối với mang đến người chung, có một vị là tàn tật, có chút đồng học không thể lý giải, thậm chí có điểm thế dư càn hát tuyến cảm giác, cảm thấy giới thiệu ra hỏa không đáng tin cậy. Nhưng dư càn cũng không có nói cái gì, không nói đối phương quân nhân thân phận, chính là hướng về phía đối phương tuy rằng tàn tật, lại vẫn như cũ cường tráng dáng người, hắn đều sẽ không nốc đem người lui về. Đến nỗi vị kia từ cao trung thời kỳ, liền đặc ha quân sự. Còn không có cái gì giác nộ quân sự mê người giới thiệu các loại du thuyết, cái gì bộ đội đặc trùng ra tới, điều tra, phản trinh sát một phen hảo thủ từ từ, hắn liền càng không đệ bụng Hắn muốn đơn giản cũng chính là đối phương thân phận cùng ngoại hình. Liên dư càng kia địa phương, hiện tại căn bản dùng không đến cái gì đặc biệt cao cấp vũ lực, điều tra cùng phản trinh sát gì đó cũng không cần phải nói. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại thật đúng là phi thường yêu cầu một hai cái chấn bãi. Hắn không phải không nghĩ tới, lập tức bao hạ hơn một ngàn mẫu thổ địa, hoa hạ mấy chục vạn, sẽ khiến cho trong thôn bao nhiêu người đỏ mắt ghen ghét. Khá vậy không thể bởi vì người khác đỏ mắt ghen ghét liền không sống không phải. Đương nhiên, trong thôn mặt, có lẽ hiện tại mặt ngoài nhìn không tới cái gì, người khác cũng có thể xem ở hắn mang về tới đặc cung thuốc lá và rượu thượng kiêng kỵ hắn một ít. Nhưng, sau lưng đã có thể khó mà nói. An kết trong khoảng thời gian này nhà bọn họ không ra cửa, phỏng chừng nhà bọn họ thanh danh, ở trong thôn đã bị chửi bới không dưới 10 lần. Mà thế giới này cũng có rất nhiều thích sau lưng xử ám chiêu người. Không nói xa, coi như năm lưu quốc khánh bao hạ mấy cái triền núi loại lá trà chi sơ, đã bị trong thôn hảo những người này đỏ mắt ghen ghét, tiến tới trên mặt cùng hắn hòa hòa khí khí, sau lưng không phải chém nhà hắn cây trà, chính là phóng heo, phóng yêu chăn dê hoặc là gà vịt đi thai họa lá trả thù thật vất vả phát ra trồi non. Mà những việc này, thoạt nhìn không lớn, cũng lập không được án, làm chủ nhân ra đa số thời điểm, thật chỉ có thể không cam lòng nhìn. Dư càn có thể tưởng tượng, liền nhà bọn họ phía trước như vậy nghèo nông nối, chính mình hiện tại lập tức đem thuộc về bọn họ trong thôn vùng núi đều cấp bao xuống dưới, lại làm đến như vậy rực rỡ, sẽ là cái dạng gì kết cục, nếu là không ai chấn bãi. Phỏng chừng hắn chân trước đi, sau lưng hắn trên núi loại thụ liền sẽ bị người rút đi đường tuổi lốt. Liên như vậy, phỏng chừng người còn sẽ mang hắn loại thụ đều là mang thứ. Cho nên, hắn hiện tại mặt ngoài chưa nói cái gì, kỳ thật trong lòng vẫn là thực cảm tạ vị này quân sự mê đồng học. Lại đến nghe hai vị quân nhân củ hướng tiền cùng Phó Duyên Hoa giới thiệu, này hai người trước kia còn thượng quá cao trung, trong nhà cũng là trồng trọt, việc nhà nông thượng cũng không có gì khó khăn. Hơn nữa người kia có tàn tật cũng không phải không thể đi đường, nhiều lắm chính là bởi vì kia chỉ chân không có yêu cầu cái can mà thôi. Dư Cản cho rằng chính mình lúc sau an bài đối phương tuyệt đối có thể tiếp thu. Mặc kệ thế nào, Dư Cản vẫn là thực vừa lòng mấy cái đồng học giúp hắn tìm người. Thông qua giới thiệu, Dư Cản cũng biết, kia hai cái độc thân tiểu tử Vương Buôn cùng Vương Dũng tuy rằng mới 18 tuổi, cũng đã có ít nhất 10 năm việc nhà nông kinh nghiệm. Mặt khác bốn vị trung niên phu thế Một đôi hơn 40 tuổi, hơi chút tuổi trẻ điểm phùng quốc lương, diệp quốc hoa, nghe nói phía trước là ở tại trấn trên, không có con cái, việc nhà nông kinh nghiệm không phong phú, nhưng cũng có thể làm. Bởi vì bọn họ mấy năm nay thường xuyên ở ngày mùa thời điểm đến thị trấn phụ cận thôn đi hỗ trợ. Mặt khác một đôi, 50 xuất đầu chu Nguyên Thanh cùng Dương Xuân Hương, loại cả đời mà, có một cái nữ nhi, nữ nhi kết hôn lúc sau kế thừa bọn họ thổ địa cho nên từ 5 năm trước bắt đầu, hai vợ chồng cũng ở chấn trên lấy làm việc và sống qua. Lại nói tiếp này hai đối phu thê sinh hoạt đều man nhấp nô, mặt sau đôi vợ chồng này còn cười nói, lần này cũng là ít nhiều cùng tìm người đồng học cha mẹ hiểu biết, bằng không chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội lại chồng chọn. Hai người đều là nửa ngu chữ, ở chấn trên sinh hoạt kỳ thật cũng không tốt, đối bọn họ tới nói, vẫn là loại cả đời mà tương đối có hy vọng. Đáng tiếc trong sinh hoạt có rất nhiều bị bắt. Nghe này tám người giới thiệu, dư càng liền cảm thấy, lấy mấy cái lăng tiểu tử đầu góc là tuyệt đối không có khả năng tìm được như vậy sạch sẽ thân phận người. Mấy người này có thể tìm tới, phòng trừng cũng là mấy cái đồng học người trong nhà ban vội. Dân quê có đôi khi so người thành phố tường nhiều, thuê người cũng giống nhau, tuổi trẻ liền không cần phải nói, đặc biệt là trung láo niên. Nếu là đối phương sau lưng dắt liên lụy liền nhiều, kia về sau nhưng chính là náo nhiệt. Chủ nhân ra chỉ là xử lý bọn họ nhì nữ hồ nháo đều phải bị phiên chết. Dư càng thực cảm tạ vài vị đồng học, càng ở trong lòng cảm tạ vài vị đồng học gia trưởng nghĩ về sau có cơ hội nói, nhất định nghĩ cách còn ân tình này. Mọi người tuy rằng trụ chấn nhỏ bất đồng, nhưng đến trong thành bến xe là giống nhau, cho nên hội hợp điểm liền ở bến xe. Chờ mọi người ở hội hợp địa điểm cho nhau giới thiệu lúc sau. Dư càng cũng không có lập tức minh xác tỏ thái độ mà là trực tiếp đem người đưa tới một nhà không lớn tiệm cơm ghế lô. Người Trung Quốc nhiều ít sự tình đều là ở trên bàn cơm nói, Liên tính lần này này tám người hắn phỏng vấn thượng nhân gia, nhân gia không phỏng vấn thượng hắn, này vừa mới qua sông năm, một bữa cơm vẫn là đến thỉnh, liền hướng về phía đồng học mặt mũi, cũng không thể làm người đi rồi rơi xuống đầu để câu chuyện. Cũng có thể là đại gia trong lòng đều có chuyện, một bữa cơm ăn tương đương ho, liền rượu cũng chưa uống, cơm nước xong, không kêu người phục vụ tới thu thập cái bàn vị kia tàn tật quân nhân ái nhân cù hướng tiền liền làm tám người đại biểu mở miệng có lẽ là tới phía trước vài vị đồng học đều cùng bọn họ nói qua lại hơn nữa vừa mới ăn cơm khi một trận quan sát cù hướng tiền cùng phó duyên hoa hiện tại là một chút đều không nghi ngờ trước mắt tuổi trẻ tiểu tử là bọn họ tương lai cố chủ cù hướng tiền cùng phó duyên hoa sở dĩ đến bên này công tác nguyên nhân tạm thời không biểu Nhưng hai người đối với chính mình tương lai công tác hoàn cảnh, nội dung cùng với đái ngộ vẫn là thực coi trọng. Bọn họ tới phía trước cũng là vì biết, cái này công tác nếu có thể làm tốt nói, khả năng chính là cả đời sự tình. Bọn họ hai cái không thích luôn đổi địa phương, không có chỗ ở cố định, liền nghĩ an an ổn ổn quá cả đời. Cù hướng tiền hỏi chuyện thời điểm, không chút nào rước rát bẩn thỉu, thẳng trọc trọng điểm hỏi. Dư cản tự nhiên cũng không vô nghĩa, một bữa cơm công phu. Hắn đối những người này cũng hơi chút có hiểu biết, này tám người nếu là nguyện ý nói, hắn đều nguyện ý thuê. Cho nên, lập tức liền đem phía trước kế hoạch, cùng với tương lai công tác hoàn cảnh, đãi ngộ cấp mọi người nói. Bởi vì sớm biết rằng là đi trông trọn, cho nên đại gia đối với Dư Càn nói, tự cấp tự túc gì đó căn bản không có gì phản ứng. Bất quá, chờ Dư Càn nói, trừ bỏ trông trọn, còn hy vọng bọn họ có thể dưỡng gà dưỡng vịt, dưỡng dương, dưỡng yêu. Dưỡng heo, lấy bảo đảm toàn phương vị lợi dụng vùng núi cùng tự cấp tự túc thời điểm, mọi người có chút không bình tĩnh. Loại này mà tự cấp tự túc còn chưa tính, này như thế nào dưỡng heo, dưỡng gà gì đó, đều có thể tùy ý bọn họ ăn đâu. Hơn nữa vẫn là phó cho bọn hắn tiền Này nơi nào là đi công tác ga? Này căn bản chính là cho bọn hắn chính mình ra làm việc sao? Đơn giản chính là nhiều làm điểm mà thôi. Mà kia tiền lương liền tương đương với bọn họ lương thực thu vào lúc sau đoạt được. Vì thế, nghe nghe trong đó một vị vị kia 50 xuất đầu chu nguyên thanh khó xử lại dối dám nói, Hoa tử, ta sao nghe ngươi ý tứ, chúng ta đây là đi cho chúng ta chính mình chồng chọc đâu. Ngươi nói như vậy, đến cuối cùng như thế nào hình như là ở dưỡng chúng ta đâu. Có sao? Dư càn vẻ mặt vô tội, nhìn xem những người khác, giống như đều là cái dạng này nghi vấn. Ta tuy rằng thuê đại gia, nhưng ta lại không phải thật sự địa chủ, chính là địa chủ, ta nghe ông nội của ta nói, năm đó cũng không phải mỗi người đều là chu bãi bì. Chúng ta đại gia nếu có thể đi đến cùng nhau, đây cũng là duyên phận, về sau liền tính là người một nhà. Ta hiện tại ý tưởng là chậm rãi đem sơn loại lên. Lại nói, này mà loại thượng, chẳng lẽ liền sẽ sản chỉ đủ đại gia ăn. Ha ha, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta thu không đủ chi. Người hoa nhi này cũng quá phúc hậu. Chú Nguyên Thanh lão bà Dương Xuân Hương nói. Dư càng nghe hát tuyến, này nơi nào là ở khen hắn, này căn bản là đang nói hắn ốc. Hắn, hắn chỉ là tưởng đại gia quá hòa hợp một ít mà thôi. Hơn nữa kia vùng núi thu vào, căn bản không ở nhà cái ở. Chứ bỏ ta vừa rồi nói những cái đó, nếu là các vị đi nói, có thể chính mình loại chút rau dưa, nhà của chúng ta có chính mình với rau, người nhiều nói những cái đó vườn phòng trừng có chút tiểu, bất quá hiện tại địa phương đại đại gia có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nhiều loại một ít rau dưa, ăn không hết nói, có thể đem mùa rau dưa phơi khô, hoặc là ướp về sau phóng tới mùa đông gì đó. Sau núi ta hiện tại đã loại một ít quả hạch loại cây ăn quả cùng một chút trái cây thụ, tương lai muốn loại cây nông nghiệp trên sườn núi còn có chút không có đi ra ngoài cây trả. Ha ha, nay vùng núi ta vừa mới mới vừa bao tới tay. Rất nhiều địa phương đều cần thiết chậm rãi hoàn thiện. Hơn nữa ta hiện tại vẫn là đi học giai đoạn, cho nên đầu mấy năm, khả năng nhất định phải đến dựa vào chư vị. Hoa nhi, ta nghe ngươi nói ngươi bao vùng núi đại, kia có hay không có thể loại lúa nước địa phương? Chu Nguyên Thanh dò hỏi. Vừa nghe lời này, dư càn liền biết đối phương là cái gặp qua sống, cứ như vậy, về sau bọn họ liền gạo và mì tiền đều dư lại. Có. Trừ bỏ nhà của chúng ta chính mình năm sáu mâu ruộng nước bên ngoài, về sau ta còn chuẩn bị đem sau núi tới gần con sông địa phương sáng lập một ít. Trên cơ bản nếu đều loại thượng nói, ăn là không lo. Ha ha! Hoa nhi quả nhiên là có đầu óc chu Nguyên Thanh khích lệ, nghe ngươi nói như vậy, ta đều có chút tâm động. Đại bá có thể thích là tốt nhất. Dư Cản cũng cao hứng, đối phương có thể thích nhà hắn kia địa phương tốt nhất, hắn yêu cầu trưởng kỳ thuê công nhân mà không phải ba ngày hai đầu muốn chạy. Thích, thích. Chu Nguyên Thanh gật đầu. Dư càng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không có gì, nhưng nói liền hướng mọi người nói, mặt khác ta cũng không có gì nói, ta bên kia hiện tại công tác, trên cơ bản chính là trồng trọt Nếu chư vị không có gì ý kiến nói, hiện tại có thể cùng ta qua đi nhìn xem. Tám người trầm mặc trong chốc lát, trừ bỏ hai vị quân nhân, đại gia tựa hồ đều đang xem người khác phản ứng. Cù hướng tiền cùng Phó Duyên Hoa nghe xong như vậy nửa ngày, tự giác cũng không tệ lắm. Ánh mắt giao lưu hạ liền cùng Dư Căn nói, Dư tiên sinh, chúng ta hai cái cô ý hướng, không biết ngại. Dư Căn nghe được Cù hướng tiền câu nói kế tiếp chần chờ, lập tức nói tiếp, hai vị có thể đi tự nhiên là tốt nhất, có hai vị quân nhân ở, đại gia sẽ cảm thấy càng có cảm giác an toàn không phải. Tiểu tử này thật có thể nói. Cù hướng tiền cảm thán hạ. Dư cản vì biểu đạt chính mình thành ý nói, kỳ thật bất mãn nhị vị nói, ta bản nhân là phi thường hy vọng nhị vị có thể đi nhà ta bên kia. Nếu như vậy, vậy quấy rời dư tiên sinh. Cù hướng tiền khách khí một chút. Nhưng cụ thể khả năng còn phải chờ tới đi dư cản ra nhìn lại nói. Những người khác thấy cụ hướng tiền cùng Phó Duyên Hoa biểu đạt ý tứ lúc sau, liền từ Chu Nguyên Thanh đi đầu tỏ vẻ chính mình ý đồ. Đối với bọn họ tới nói, như vậy bao an bao ở. Mỗi tháng có một ngàn khối cố định thu vào, cuối năm còn có ít nhất một vạn lương một năm. Thật là so quốc gia nhân viên công vụ còn hảo. Nếu mọi người đều đồng ý, lập tức dư càn liền mang theo mọi người ra cửa, đến ven đường bao hai chiếc mì nhỉ bật hướng ao sơn phóng đi. Vốn dĩ dư càn đồng học nghĩ liền ở thành phố chờ bọn họ mang người, nhưng dư càn cảm thấy nếu đều tới, lại đem người ném ở chỗ này cũng không phúc hậu, vì thế nói, đường a, nhà ta tuy rằng nghèo. Nhưng băng ghế vẫn là đủ ngồi. Các ngươi đi uống miếng nước, ta ra ra mãi mãi cũng cao hứng. Các ngươi nếu là không đi, phòng trừng quay đầu lại trở về thúc thúc cá gì nên sau lưng nói thầm ta, quá keo kiệt. Thích. Trong đó một vị khinh bị dư cản, nhưng cũng không phản đối nữa. Nay một buổi sáng bọn họ xem như một lần nữa nhận thức dư cản, ai cũng không nghĩ tới bất quá là nửa năm sự tình, nguyên lai like còn mang theo một ít thẹn thùng thiếu niên liền nhanh chóng trưởng thành như vậy thành thạo. Ai? Tự thấy không bằng a. Mấy cái có chút bị thương tiểu tử còn nghĩ tìm một chỗ trầm tư chấm tư. 2002 năm thành phố Hắc, chiếc xe không nhiều lắm, Mini bật tốc độ cao nhất đi tới hạ, thực mau liền đến ao sân hướng, ở dư cản chỉ huy hạ, Mini bật trực tiếp đem người đưa đến dư cản gia cổng lớn. Xuống xe lúc sau, dư cản thỉnh hai vị tài xế về đến nhà ngồi ngồi. Trong chốc lát khả năng còn muốn dẫn người trở về. Tài xế đối với có tiền kiếm, tự nhiên là không có nói. Chờ hắn tài xế bị dư mãi mãi chiêu đãi vào nhà, dư càn mọi người ở đây ý bảo hạ bắt đầu cho đại gia giới thiệu, sau đó lại dẫn người đến sau núi đi rồi mấy cái hai cái giờ. Một vòng quay lại tới, tám người trong lòng cũng có phổ. Lại nghĩ vậy địa phương nghe nói tiểu lão bản đã bao hạ vài thập niên, như vậy này vài thập niên chính là tùy tiện đủ loại. Sinh hoạt cũng là kê cao gối mà ngủ Lại xem lúc này hoàn cảnh Khả năng hiện tại dùng thủy có điểm khó khăn Nhưng trong nhà uống nước có giếng nước Trên núi dùng thủy có công suất lớn Máy bơm cũng có thể cấp toàn bộ giải quyết vấn đề Về sau nếu là đều dựa theo tiểu láo bản quy hoạch kia nhật tử chỉ có thể là càng ngày càng tốt Vì thế, lập tức tất cả mọi người đã không có do dự Toàn bộ gật đầu nguyện ý lưu lại Nếu mọi người đều nguyện ý lưu lại Dư Càn phải an bài mọi người chỗ ở, trong nhà trừ bỏ chủ phòng bên ngoài, cũng chỉ có phòng bếp cùng một gian phòng cất chứa. Cha mẹ năm đó ở thời điểm, trong nhà điều kiện không tồi, mặc kệ là chủ phòng vẫn là phòng bếp đều xây dựng không tồi, cũng tuyệt đối đủ người trong nhà trụ. Nhưng kia cũng chỉ là đủ người trong nhà trụ mà thôi, hiện tại có 8 người muốn trụ tiến hai, Dư Càn liền ít nhất muốn chuẩn bị 4 cái địa phương cấp này 8 người. Chính mình phòng cùng gia gia nãi nãi phòng là không thể nhường ra tới, nếu nhường ra tới ngày lễ ngày Tết bọn họ trở về liền không chỗ ở. Đến nỗi cha mẹ bên kia phòng, bởi vì cha mẹ khắp nơi nhà xưởng ra sự, cho nên kế tiếp sự tình, đều là trong xưởng làm, cũng không có phóng trong nhà. Cho nên nếu có người nguyện ý, bên kia cũng có thể trụ. Mặt khác, liền phải mặt khác nghĩ cách. Dư cản tiễn đi đồng học cùng tương lai muốn thuê người. Ước định bọn họ 5 ngày lúc sau lại qua đây. Sau đó xoay người cùng ra ra thương lượng một chút, quyết định ở nhà bọn họ phía nam, cũng chính là phòng bếp đối diện tái khởi một ít sườn núi phòng. Sườn núi phòng tu sửa ở ngay lúc này so trước kia đơn giản nhiều, chỉ cần có gạch có ngói, như là xài nhà này đó kỳ thật thực dễ dàng mua xăm đến. Đến trong thôn tìm được thôn trưởng, người trực tiếp là có thể tìm được kiến trúc đội cùng với cung hóa thương đương hắn buổi tối liền đem xi si mang vôi, hạt cắt đưa tới. buổi chiều thời điểm đào tốt vôi hố, trực tiếp đem vôi đào đi vào phát thượng. sau đó sáng sớm hôm sau nói liền đưa tới. mau giữa trưa thời điểm cửa sổ cũng đưa tới. kiến trúc đội ở sáng sớm thời điểm cũng lại đây đào gốc tường, đồ vật đầy đủ hết lúc sau, bởi vì không giống căn phòng lớn như vậy phiền toái. hơn nữa một đám người cũng nhiều, không đến giữa trưa tưởng cũng bắt đầu nổi lên. Chạm bạng thời điểm năm gian sơn núi phòng liền có thể thượng lương. Ngày hôm sau giữa trưa không đến ngói liền bắt đầu thượng, buổi chiều thời điểm ngói cũng vô hảo, bức tường màu trắng bắt đầu. Sau đó 3 ngày không đến công phu, phòng ở kiến hảo, phấn hảo, liền dư càn yêu cầu phô gạch cũng vô. Động tác có thể nói chi nhanh chóng, bất quá, như vậy phòng ở là không có khả năng lập tức vào ở, ít nhất cũng muốn đợi 3 ngày đến 1 tuần, bằng không hơi ẩm đại, đối nhân thân thể không tốt. Ở cái này trong lúc, dư càn lại nương đi chấn trên đóng dấu hợp đồng thời điểm, mua giường cùng đơn giản bàn ghế trở về. tổng không thể nhân ra tới đều ngủ dưới đất đi. Nếu quyết định muốn đem đối phương trở thành người một nhà, như vậy đối người hảo điểm cũng là hẳn là. Hơn nữa, bọn họ bên này chấn trên mua nệm cao su giường cũng hảo, bàn ghế gì đó cũng hảo, đều là cửa hàng lão bản chính mình làm, cũng không quý, đời sau mua cái gì hơn một ngàn mấy ngàn giường. Lúc này nhiều nhất cũng chính là 5-600. Dư càn không cầu mỹ quan, nhưng cầu gián chắc. Một chương giường đôi 300 là có thể thu phục. Ở phòng ở kiến hảo ngày hôm sau buổi sáng, phía trước thuê người liền lục tục lại đây. Đại gia lại đây lúc sau, nhìn đến nghiễm nhiên không phải tùy tiện đối đai sừng núi phòng, cùng với trong phòng gia cụ, đều thực vừa lòng. Dư mãi mãi còn nhắc nhở hai nữ nhân, hôm nay bọn họ có thể loại chút đông. Thu hoạch lúc sau tuyển điểm tốt hơn nhiều đánh mấy giường chăn đông. Hai nữ nhân ngoài miệng tiếp theo lời nói, trong lòng lại là cảm thấy này toàn gia người quả nhiên đều là phúc hậu. Kia đôi quân nhân cuối cùng trụ vào dư cản cha mẹ phòng, bất quá, cái này đáp án sớm tại phía trước gan bài thời điểm, dư cản liền nghĩ tới, rốt cuộc người là một đôi, lại là người trẻ tuổi, cùng cái cái gì trung niên vô thế cùng với chưa kinh nhân sự tuổi trẻ tiểu tử chỉ cách một bước tường thực sự không có phương tiện. Cho nên nguyên bản đặt ở cha mẹ trong phòng lương thực, sớm bị Dư Càn thỉnh thi công đội hỗ trợ dọn đến cha mẹ bên kia nhà chính, trong phòng ngủ mặt cũng quét tước thực sạch sẽ, còn thả tân giường đệm. Kỳ thật nhìn đến trong phòng ngủ tình huống thời điểm, kia đối quân nhân liền minh bạch. Minh bạch lúc sau đối Dư Càn cũng thân cận không ít, an bài người tốt lại thiêm hảo hợp đồng. Dư Càn nhìn xem thời gian nhiều nhất còn có một tuần, hắn phải lấy học sinh thân phận rời đi, mua vé xe lửa sự tình, phía trước đi đóng dấu hợp đồng thời điểm hắn đã cùng lao trung y hìa nói, toàn bộ mua giường nằm, hắn nhưng không nghĩ lấy chính mình hiện tại thân thể, cùng với tuổi già ra già, già mãi mãi ở ghế ngồi cứng trong xe mặt rớt, hắn cùng vị kia nghe nói bị lao trung y hìa cứu, còn không có gặp mặt nữ nhân chịu được, hai vị, không, ba vị lao nhân gia phỏng trừng cũng chịu không nổi, biết thời gian không nhiều lắm. Dư Càn càng là nắm chặt thời gian ăn bài. Xen vào tuy rằng hắn thực tín nhiệm hai vị quân nhân, nhưng đối nơi này tới nói, đối phương rốt cuộc vẫn là người xa lạ quan hệ. Dư Càn mặt sau lại tìm tam gia gia gia hai vị đại bá cùng nhị thúc cùng với thôn trưởng. Hy vọng bọn họ có thể ở hắn cùng gia gia mãi mãi không ở thời điểm nhiều chiêu ứng những người này. Không nói tam gia gia gia đại bá cùng nhị thúc, liền thôn trưởng được dư Càn này một năm nhiều ít chỗ tốt, việc này cũng là sẽ nhìn. Trên núi muốn loại đồ vật, hạt giống ở dư càn đi phía trước cũng lấy lòng trong nhà muốn dưỡng ra cầm cùng với xuất sinh, đi phía trước cũng trước mua một ít, mặt sau nếu là những người khác còn tưởng mua nói, có thể chính mình đi mua. Dư càn có chuyên môn lưu một ít đầu tư dùng tiền cấp hai vị quân nhân. Đến nỗi trong nhà phía trước dưỡng gà, một phần ba đều bị dư mãi mãi cấp giết chuẩn bị mang đi, chúng heo bên trong kia đầu một trăm nhiều cân phì heo. Cuối cùng vận mệnh cùng những cái đó bị giết gà giống nhau. Lấy dư ra ra cùng dư mãi mại ý tứ, chính là trong thành đồ vật quá quý. Bọn họ có thể nhiều mang một ít, liền nhiều mang một ít. Tam ra ra cùng tam mãi mại hai cái lại đây xem náo nhiệt, chê cười dư ra ra cùng dư mãi mại không ra quá môn, này vừa ra khỏi cửa hận không thể quản gia cấp dọn thựa. Không lâu là muốn trụ trong thành một năm sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể trụ cả đời? Dư ra gia thực ngạo kiều hồi hắn, nếu là chủ thích, sang năm hắn còn muốn trụ trong thành, khi nào chủ thích, lại trở về.